Chương 19 Bức vách có tai Tôi rất vui mừng được gặp ông. Thấy tôi, Lawrence nói ngay: Ông có muốn vào nhà tôi không? Chúng tôi đi theo con đường nhỏ, qua hàng rào để tới xưởng họa. Tới nơi, anh ta lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, rồi nhét vào trong ổ. Bây giờ anh lắp thêm ổ khóa ư, tôi hỏi. Phải, anh ta đáp bằng giọng chua chát, như người ta khóa một chuồng ngựa khi ngựa đã đi rồi. Ông biết không, ông mục sư Anh ta nói thêm trong khi đứng tránh sang một bên để tôi vào trong nhà. Ông biết không? Trong toàn bộ vụ này, có một chuyện tôi không thể chấp nhận được. Tất cả đã qua rồi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra ai đã đánh cắp khẩu súng của tôi. Nói cách khác, tôi cho rằng hung thủ đã vào nhà này, có thể là đã uống rượu với tôi. Không cần thiết, cả làng xanh đều biết rõ anh để vần trẻ đánh răng ở đâu, anh dùng thuốc đánh răng loại nào kia mà. Cái đó thì có nghĩa lý gì? Tôi không biết. Nhưng nếu anh dùng thuốc đánh răng để cạo dâu, thì người ta sẽ nói ầm lên ngay. Câu chuyện lan truyền rất nhanh. Đúng thế, ở đây chẳng có gì là thú vị cả. Không phải như vậy. Nhưng ai là kẻ đưa chuyện? Có thể là mẹ của xe Bà ta ư. Bà này tính nét có phần điên rồi. Anh không hiểu gì cả. Những người nghèo khó thường có một chiếc mặt nạ. Tôi có thể nói như vậy. Một ngày nào đó, anh sẽ thấy chiếc mặt nạ đó rất hữu ích. Hôm nay, bà mẹ của Axel nói là mình đã nhìn thấy khẩu súng vào buổi sáng thứ năm, đúng không? Tại sao bà ta nhanh chóng thay đổi ý kiến như vậy? Tôi không biết. Nhưng anh có cho rằng sự thật là như vậy không? Tôi không biết gì về vấn đề này. Tôi không kiểm kê đồ đạc hàng ngày. Tôi nhìn quanh. Trên giá, trên bàn, đồ đạc chất ngổn ngang. Loren Sống giữa một sự bể bộn khiến tôi sợ hãi. Ôi, các nghệ sĩ. Nhiều khi cũng mất thời gian để tìm kiếm một vật gì. Anh ta nói, nhưng may mà những thứ cần thiết vẫn sẵn sàng. Đáng lẽ, anh không nên có khẩu súng. Ông có biết tôi đợi ông tránh án hỏi về khẩu súng đó không? Các vị tránh án đều là những con lừa. Phải, tôi cứ nghĩ là các ông ta sẽ che trách tôi. Nhưng súng đã nạp đạn chưa? Lawrence lắc đầu. Tôi không cẩn thận. chúng chưa nạp đạn, nhưng bên cạnh đó là một hộp đạn. Trong này tôi phát hiện ra sáu ổ đạn đã được lắp đạn cả, nhưng chưa bắn phát nào. Vậy viên đạn giết người ở đâu ra? Ông Clement. Nếu không tìm ra thủ phạm, thì tôi còn thắc mắc cho đến ngày nhắm mắt. Không nên nói như vậy. Nhưng đúng, đúng như thế. Lawrence tỏ vẻ suy nghĩ. Sau đó anh ta đứng lên và nói. Để tôi kể lại việc tôi đã làm tối hôm qua. Ông biết Bà Marple là người biết rõ mọi chuyện. Phải chính vì vậy mà bà gần gũi mọi người. Anh ta làm nhiệm vụ kể lại công việc mình làm. Anh đã tới nhà ông Protero theo lời khuyên của bà già. Khi hỏi đến người hầu phòng, thì An gọi ngay. Rose, ông Lawrence muốn đặt ra cho cô vài câu hỏi. Sau đó bà chủ tế nhị rời khỏi phòng. Lawrence cảm thấy hơi lúng túng. Rose là một cô gái 25 tuổi, xinh đẹp, nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ. Đó là, đó là chuyện ông Protero bị giết hại. Cuối cùng anh cũng đã nêu được vấn đề. Vâng thưa ông, tôi rất muốn biết sự thật. Vâng thưa ông, tôi cứ cảm giác rằng có thể một người nào đó biết rõ cái đó. Nói tóm lại, Laurence đã nói lắp. Anh ta đã nguyền rủa bà Maple vì chính bà là người thúc đẩy anh làm việc này. Nhưng rồi anh cũng nói tiếp. Tôi tự hỏi liệu cô có thể giúp tôi được không? Vâng thưa ông. Rose trả lời một cách lễ phép của người giúp việc. Nhưng trong thâm tâm thì cô ta thở ơ trước việc này. Cô có bàn tán về vụ này với ai không? Cuối cùng thì anh ta hỏi. Cô người hầu đỏ mặt trước câu hỏi đột ngột như vậy. Giữa những người giúp việc với nhau ư? Cô hỏi lại. Phải ví dụ như với người gác cổng chẳng hạn. Hoặc đối với những người khác nữa. Lần này thì cô gái, cô nín cười. Loren lấy lại được lòng can đảm. Nói xem, cô Rose, anh ta nói tiếp, cô là một cô gái tốt, cô cần biết rằng tôi đang trong hoàn cảnh nào, tôi không muốn bị trao cổ, tôi không giết ông chủ cô, nhưng nhiều người vẫn cho là như vậy, cô Rose, cô hãy giúp tôi. Khi Loren nói đến đây, tôi hình dung mớ tóc đẹp của anh ta hất ra đằng sau, và cặp mắt ái nhị lan của anh dâng lệ, chắc chắn cô Rose sẽ rất cảm động. Vâng thưa ông, tôi tin chắc rằng mọi người sẽ giúp được ông. Trong nhà này không ai tin là ông đã làm một việc như vậy. Tôi biết, Lawrence nói, nhưng cái đó chẳng ích gì đối với cảnh sát. Cảnh sát, cảnh sát, xin thú nhận rằng ở đây chúng tôi không thích ông thanh tra chúng tôi ấy. Ông ta tên là gì gì? Len Dogme, à, cảnh sát mà như thế đấy. Tất cả đều tốt đẹp, cô nhưng cảnh sát rất mạnh. Cô vừa nói tôi sẽ được giúp đỡ. Cô có thể cung cấp cho tôi những chứng cứ. Có rất nhiều chuyện mà tôi không biết, như chuyện có một bà đến thăm ông Protero vào buổi tối trước ngày ông ấy bị giết. Bà Let's ư? Đúng đúng, bà Let's change. Người ta cho rằng cuộc vĩnh thăm đó là không bình thường. Không phải như vậy, thưa ông. Chúng tôi đã nghĩ về chuyện này. Thế ư? Cái cách bà ấy tự giới thiệu, cả cái cách bà ấy đòi hỏi được ông đại tá tiếp chuyện tất nhiên chúng tôi đã nghĩ không ai quen biết bà này cả bà simon tức bà gác cổng nói không che giấu rằng đây là một phụ nữ xấu nhưng theo lời của chị lady thì tôi lại thấy ngược lại cô lady nói thế nào ồ không có gì thưa ông chỉ là chuyện phiếm không quan trọng thôi lauren nhìn cô người hầu chắc chắn là cô ta còn giấu một điều gì đó Tôi đang tự hỏi có việc gì mà bà ta tới gặp ông chủ của cô? Vâng thưa ông, tôi cho rằng cô biết việc đó đúng không? Tôi ư? À không, tại sao ông nói là tôi biết? Nào, Crose, cô đã hứa là giúp đỡ tôi. Nếu cô cho tôi biết là cô đã nghe được một điều gì đó, bất kể là điều gì, kể cả những điều không quan trọng, thì tôi biết ơn cô nhiều. Có thể là ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên cô nghe được. Không phải là tôi thưa ông. Tôi không nghe thấy gì. Tôi xin thề là tôi không nghe thấy gì cả. Thế người khác thì sao? Vâng thưa ông, tôi van cô đấy cô Roger. Cô hãy nói những chuyện cô nghe được sao nào? Nhưng rồi chị, người Lady sẽ trách tôi. Không, chắc chắn cô Lady cũng sẽ nói nếu được hỏi thôi. Nhưng trước hết, Lady là ai? Đó là chị phụ bếp. Chị ấy trốn ra ngoài gặp một người bạn. Và khi chị đi qua cửa sổ phong khách, ông chủ đang ngồi với bà ấy. Ông đại tá theo thói quen nói rất to, và chị Lady đã tò mò. Tôi muốn nói rằng, đó là chuyện bình thường, mọi người cũng sẽ làm như vậy cả. Sau đó, ngoài tôi ra, chị ấy không nói với ai cả, nếu không bà Fred, bà Bếp Trường lại làm khó dễ chị. Nhưng đối với ông thì tôi tin chắc chị ấy sẽ kể hết mọi chuyện. Tôi có thể xuống bếp gặp chị ta được không? Rose tỏ ra khốt hoảng. Không thưa ông, không được đâu. Và lại, chị ấy cũng rụt rè nữa. Phải làm cho xong việc này. Sau khi bàn bạc một cuộc hẹn trên một chiếc ghế đá trong vườn hoa được ấn định. Lauren đã được gặp cô Lady lạ lùng ấy. Cô ta run dậy như một con vật khốn khổ. Phải mất 10 phút đồng hồ mới làm cho cô ta tin tưởng được. Con người đáng thương ấy. Nói cô ta không thể, không nên, không tin là Rose đã tố cáo mình. Và nhất là cô ta sợ bà Fred quả trách. Lauren phải mất nhiều công sức mới có thể làm cho cô Reddy yên tâm. Cuối cùng thì cô ta quyết định là sẽ nói. Ông có tin chắc rằng chuyện này chỉ có tôi và ông biết không? Tất nhiên. Người ta không đưa tôi ra tòa án chứ? Chắc chắn là không. Ông không nói lại với bà chủ chứ? Không. Nếu bà Fred biết được, Bà ta sẽ không biết, tôi xin đảm bảo. Cô lấy đi, cô nói đi. Ông tin chắc là không có chuyện gì xấu đến với tôi chứ. Ngược lại, một ngày nào đó cô sẽ được mọi người khen ngợi vì nhờ cô mà tôi không bị cho cổ. Vâng, thưa ông, tôi không muốn chuyện đó đến với ông. Nhưng tôi không biết nhiều đâu, chỉ là ngẫu nhiên. Phải tôi hiểu. Lúc ấy ông chủ tôi rất tức giận. Sau bấy nhiêu năm, ông ấy kêu lên, ba con dám tới đây. Thật là xấu xa. Tôi không nghe thấy lời của bà khách, nhưng một lát sau thì có tiếng ông chủ. Tôi dứt khoát từ chối, dứt khoát. Tôi không nghe được lời yêu cầu của bà ta, tôi còn nghe được. Thật đáng xấu hổ cuộc thăm viếng của bà. Nhưng bà sẽ không đạt được cái đó đâu, tôi không đồng ý. Hình như ông chủ đang sợ hãi một cái gì đó. Ông ấy vốn rất thận trọng, hơn nữa ông ấy chẳng có gì lấp dẫn cả. Sau này, tôi nói với một người bạn, đàn ông đều như vậy cả, nhưng anh ta không tán thành Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên trước những điều đã nghe được. Đại tá Protero, người làm những cuộc lạc quyên và đọc kinh thánh ở nhà thờ mỗi ngày chủ nhật. đi ngừng nói, Loren đã khôn khéo đưa câu chuyện vào chủ đích. Đó là tất cả những gì mà cô nghe thấy ư? Đã là tất cả chưa? Tôi không thể nhớ hết được. Nhưng lời lẽ đều như vậy cả. Ông ấy còn nói một hai lần gì đó. Tôi không tin, tôi không tin. Và ông Haydok nói gì thì nói, tôi không tin. Ông Protero nói, ông Haydok nói gì thì nói ư. Vâng thưa ông, ông ấy kêu lên như đây là một âm mưu. Cô không nghe thấy bà khách nói gì ư. Không, trừ mãi sau này, khi bà ta tới gần cửa sổ, tôi đã nghe thấy bà ca cất tiếng nói. Ôi, thưa ông. Máu tôi như đông lại. Bà ta nói tôi không thể nào quên được lời bà ta. Vào giờ này ngày mai, có thể là ông sẽ chết. Bà ta đã nói như vậy. Giọng nói của bà ta rất đanh thép. Tôi đã kể chuyện này với Rose. Đó là tất cả. Loren suy nghĩ rất lâu. Câu chuyện của Lady có thể là thật. Nhưng từ ngày xảy ra vụ án mạng, liệu cô ta có thêm bớt không? Những câu nói cuối cùng của bà Lessen thật đáng nghi ngờ anh ta cảm ơn cô Glady, cam đoan rằng bà press sẽ không biết gì cả sau đó rời khỏi nhà ông protro với vẻ mặt u ám hiển nhiên là ông protro không kể lại chuyện này với vợ câu chuyện người trông coi nhà thờ sống cuộc đời hai mặt trở lại trong óc tôi đây có phải là trường hợp tương tự không một chuyện khác làm tôi thắc mắc ông hay đó có vai trò gì trong chuyện này chính ông là người giúp vào việc Bà Letchen không tới tòa án. Chính ông là người che chở bà ta tránh những câu hỏi thóc mách của cảnh sát. Nếu ông ta biết bà Letchen là tác giả của vụ giết người, thì liệu ông ta có im lặng không? Còn về bà này, đúng là một phụ nữ khác thường. Vẻ đẹp, sự hấp dẫn của bà ta. Bản thân tôi, tôi cũng không tin là bà đã dính líu đến vụ án mạng. Trong thâm tâm mình, tôi tự nhủ. Không thể là bà ta được. Nhưng tại sao lại không thể kia chứ? Rồi tôi lại tự nhủ. Đây là một tiếng nói của ma quỷ. Tôi tự nhủ. Vì bà ta là một phụ nữ rất hấp dẫn. Đúng như vậy rồi. Cần phải nói chuyện này với bà Maple đặc tính con người, có những quyền hạn của nó. 20, chiếc hoa tai mắt ngọc khi về đến nhà xứ, thì tôi thấy Garisenda đứng đợi ở tiền sảnh, nước mắt lưng trồng kéo tôi vào phòng khách cô ấy đi rồi ai? Mary cô ấy vừa xin thôi việc tôi không cho đấy là loại tin bi thảm thế thì ta chỉ còn việc đi thuê một người khác như vậy là hợp lý chứ khi một người giúp việc bỏ đi ta đi mượn một người khác Nhưng tôi không hiểu tại sao vợ tôi nhìn tôi bằng cặp mắt chê trách như vậy. Clement, anh không thương người. Đối với anh thì người giúp việc nào cũng được ư. Thực ra, tôi còn thích thú khi nghĩ đến việc chúng tôi không phải dùng thịt nướng cháy và rau xào nửa sống nửa chín nữa. Nhưng Grishenda vẫn tiếp tục than vãn. Tìm được một người như cô ấy không phải là dễ, lại còn tiếng đồn ra bên ngoài nữa. Mary sẽ phàn nàn ư. Đúng thế. Anh hình dung rồi công việc sẽ diễn ra như thế này. Làm việc hợp ý ông chủ bà chủ. Mọi người coi cô ta như một viên ngọc. Và đột nhiên cô ta biến mất. Nếu nói thất vọng thì đây đúng là một thất vọng. Không ai làm gì cô ấy cả. Cô ấy muốn làm thế nào thì làm. Đây là do tính tự ái mà cô ấy bỏ đi thôi. Cô ấy bực mình vì cô Letis Nói cô ấy không dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng. Không phải là lần đầu tiên vợ tôi nói điều này, nhưng hôm nay tôi thấy nó có vẻ kỳ lạ và muốn hỏi cho cận kẽ. Tôi thấy đáng ra cô không cần quan tâm đến việc này. Tôi nêu ý kiến này với Grishenda. Anh không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến bụi bặm trong nhà này. Không phải như vậy. Em muốn anh đi hỏi chuyện Mary. Cô ấy đang ở trong bếp. Tôi không muốn có cuộc trò chuyện này, nhưng vợ tôi đã nhanh chóng đẩy tôi trong bếp, khiến tôi không kịp phản đối. Mary đang gọt khoai trên một chiếc rổ. Xin chào. Tôi đột ngột cất tiếng. Cô ta ngẩn đầu lên, khịt mũi nhưng không đáp lại. Bà Clemang nói cô muốn rời khỏi đây. Tôi bắt đầu nói. Lần này thì Mary lên tiếng. Có những vấn đề mà người ta không thể chịu đựng nổi mãi. Cô nói bằng qua Cô hãy giải thích xem. Hừ. Cô cần nói rõ những gì làm cô bực mình. Tôi nói với ông hai câu thôi. Có những người tới đâu cũng nhúng mũi vào mọi việc và nói xấu tôi khi tôi quay lưng đi. Bàn giấy của ông đã được phổi bụi và lau chùi chưa thì liên quan gì đến họ? Nếu ông và bà chủ không kêu ca thì vực gì đến họ? Nếu ông không hài lòng về tôi thì đó là cái chính. Chưa bao giờ Mary làm tôi hài lòng như vậy. Xin thú nhận là tôi muốn mỗi căn phòng đều được lau chùi quất dọn hàng ngày. Cái kiểu phủi bụi qua quýt của cô ta thì không đủ. Tuy nhiên, tôi thấy lúc này không nên đi vào các chi tiết. Rồi tôi còn cần những chỉ dẫn nữa. Một cô gái tự trọng đứng trước 12 người đàn ông. Và có trời mới biết người ta sẽ sai bỏ mình những gì. Tôi sẽ nói thêm. Thưa ông. Đây là lần đầu tiên tôi ở trong một ngôi nhà xảy ra tội ác, nhưng đây là lần cuối cùng. Tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng nếu cô biết về khoa thống kê, thì cái đó là có thể xảy ra. Tôi không tin vào pháp luật, và nhất là các quan tòa. Một người khốn khổ săn trộm một con thỏ cũng bị tù đây. Nếu là một con chim trĩ nữa, thì không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Ông bố chưa được chôn cất cô con gái tới đây nói tôi không chịu quét và lau chùi đồ đạc cô Lentis đã đến nhà xứ tôi gặp cô ta khi tôi ở quán lợn lòi xanh về cô ta đang ở trong văn phòng tôi tìm chiếc mũ beret màu vàng cô ta nói tôi để quên ở đây hôm nọ tôi nói tôi không nhìn thấy mũ nó không có ở đây khi tôi dọn phòng vào sáng thứ năm cô ta trả lời Nếu cô không thấy, thì tôi cũng không ngạc nhiên vì cô không chịu lau chùi quất dọn căn phòng. Nói xong, cô ta quệt tay vào mặt lò sưởi rồi nhìn tôi. Nếu có thời gian thì tôi cũng không thể dọn dẹp được vì cảnh sát đã niêm phong văn phòng. Nếu ông mục sư và bà chủ hài lòng về tôi thì đó là cái chính, thưa cô. Tôi bảo cô ta như vậy, thế là cô ta phá lên cười rồi nói, cô có tin chắc như vậy không? và bỏ đi. Tôi hiểu rồi. Thế đấy, ai cũng có lòng tự trọng. Tôi tận tụy với ông và bà chủ. Nếu bà chủ muốn tôi chuẩn bị một món ăn nào đó, tôi sẵn sàng. Tôi viết rõ chuyện như vậy. Tôi nói để an ủi cô. Tôi không quan tâm đến nhiều cô Letit nói, nhưng nếu ông bà muốn tôi đi thì tôi sẽ đi. Tôi không thích kiểu xưng hô như ở nhà ông Protero. Tôi không muốn nói nếu ông muốn, nếu bà muốn, kể cả xin cảm ơn, rồi bê trễ công việc. Tôi không hiểu tại sao cậu Dennis lại săn sóc đến cô ta như vậy. À, đây đúng là loại phụ nữ biết cách dắt mũi đàn ông. Trong khi nói, cô ta vừa gọi vừa hất tung vào khoai ra xung quanh. Tôi cũng bị một mảnh bắn vào mắt và câu chuyện bị ngừng lại. Cô không nghĩ rằng... Tôi vừa nói, vừa lấy khăn tay, lau mắt. Cô đã bực mình với chuyện không đâu không? Mary, cô có biết bà chủ rất buồn phiền khi phải xa cô không? Tôi không có điều gì phàn nàn về ông, cả về bà chủ nữa. Cô thật là ngốc nghếch Mary lại thiệt mũi. Tôi có phần bực mình về cuộc điều tra và tất cả những chuyện ấy. Ai cũng có lòng tự trọng. Nhưng tôi không muốn làm bà chủ buồn phiền. Cô ở lại là tốt rồi. Tôi ra khỏi bếp và lên nhà để gặp Grisenda và Dennis đang đợi tôi trước tiền sảnh. Thế nào? Vợ tôi hỏi. Cô ta ở lại. Tôi thở dài nói. Anh Clemang, anh thật là giỏi. Tôi thì nghĩ ngược lại. Tôi thấy mình không giỏi vì không cô hầu nào tệ như Mary. Một sự thay đổi có khi lại là tốt. Nhưng... Tôi muốn Grishenda được hài lòng. Tôi kể lại những chi tiết của cuộc nói chuyện ấy. Letiz không thể để quên mũ bê vào ngày thứ tư trong nhà này được. Dennis kêu lên. Vì thứ năm, cô ấy còn đội nó để chơi quần vợt kia mà. Có thể là như vậy. Cô ấy thường không biết mình để đồ đạc ở đâu nữa. Dennis nói tiếp bằng giọng kêu ngạo. Ngày nào, cô ấy cũng kêu mình mất thứ nọ thứ kia. Đó là một đặc điểm khiến cho cô ta không thể là con người hấp dẫn được. Dennis không hiểu lời tôi nói. Vâng, cô ấy rất hấp dẫn. Nó thở dài nói, nhiều người đến cầu hôn cô. Cô ấy đã nói với cháu như vậy. Không thể thế được, vì trong làng này không có người đàn ông nào độc thân cả. Có giáo sư Stone ý thôi. Gretchen Down nói vui. Phải, hôm nọ ông ta đã mời cô ấy đi xem cuộc khai quật. Cô ta khá xinh, em không ngạc nhiên về điều này, anh Clemang. Anh có biết cả nhà khảo cổ hói chán cũng phải thừa nhận như vậy không? Cô ấy rất xinh xắn, Dennis nói một cách trân trọng. Lúc này thì laurent làm ngơ trước vẻ đẹp của letis Grissenda giải thích, anh ta trông cũng hấp dẫn. Loại đàn ông ấy chỉ thích những người phụ nữ. Nói thế nào nhỉ? Những người phụ nữ mà người ta gọi là lạnh lùng. À... Phải, An là người độc nhất nắm được Lorenz. Không lúc nào họ rời nhau. Tuy nhiên, trong việc này em thấy anh ta tỏ ra ngốc nghếch. Letiz là hay hơn cả. Anh ta lại không nghĩ như vậy. Khiêm tốn nên anh ta không nhận ra điều đó. Nhưng em thì em cho là Letiz đã yêu anh ta. Dennis nói ngày, cô ấy không chịu nổi anh ta. Cô ấy đã nói chuyện đó với cháu rồi. Alexander yên lặng, tỏ vẻ hoài nghi trước ý kiến đấy. Câu chuyện đến đây thì tôi trở về văn phòng của mình. Có một cái gì đó bi thảm đang bay luyện trong căn phòng này. Cần phải xua đuổi nó đi, nếu không thì tôi không thể làm việc được. Nghĩ ngợi, tôi ra ghế bành ngồi. Phải, ông Protero đã ngồi ở kia. Tôi như nhìn thấy bộ mặt đỏ hồng tự tin và hăng hái. Và ông đã bị bắn chết ngay tại chỗ một kẻ thu đã lẻn vào căn phòng này. một tiếng nổ và và không còn Protero nữa. tôi nhìn khắp nơi, đây là chiếc bút ông ta đã dùng dưới sàn một vết đen còn nhìn thấy rõ phải dắt thảm nhưng máu đã thấm qua đó. tôi dùng mình ta không thể làm việc ở nơi này được. tôi nói to không ta không thể thế nào Một cái gì đó lôi kéo cái nhìn của tôi, một chấm trắng long lanh sáng. Tôi cúi xuống nhặt vật đó ở sát chân bàn lên. Tôi đang nhìn nó, thì Grishenda bước vào. Em quên không nói với anh, anh Clement, và Mapple mời chúng ta sau bữa ăn chiều đến chơi. Bà ấy muốn người cháu được vui vẻ. Em đã nhận lời. Rõ, em yêu. Nhưng anh đang nhìn cái gì vậy? Không có gì cả. Tôi nắm tay lại và nhìn cô ấy. Nếu em muốn làm vui lòng Raymond West thì khó đấy. Grishenda đỏ mặt. Không nên kỳ cục như vậy, anh Clemang. Khi vợ tôi đi khỏi, tôi lại nhìn vật nhật được. Đó là một chiếc hoa tay nạm một viên ngọc rất nhỏ. Đây là một đồ trang sức bình thường. Tôi hoàn toàn nhớ rõ là lần cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. thơ hiện đại và nhà khảo cổ. Tôi là một trong số người thán phục Raymond West. Ngoài việc là một văn sĩ có tài, anh còn là một nhà thơ nữa. Những bài thơ của anh không có con chữ nào viết hoa cả. Tôi cho rằng đây là một loại thơ hiện đại. Còn những nhân vật trong tiểu thuyết của anh thì thường gây ác cảm với bạn đọc và có một cuộc sống vừa đau khổ vừa tẻ nhạt. Raymond. Là cháu gọi bà Marple bằng cô. Bà già nghe cháu nói chuyện với một sự chăm chú đáng khen ngợi. Thỉnh thoảng, có những cái ánh mắt bông đùa. Tôi tin chắc rằng anh ta không nhận ra cái đó. Chàng trai ấy được lòng Grisenda với một sự nhanh chóng kỳ lạ. Họ lúc nào cũng nói chuyện về những vở kịch hiện đại, những trang trí hiện đại. Grisenda ra vẻ làm vui lòng Raymond, nhưng tôi thấy cô ấy rất có cảm tình với anh. Trong khi tôi nói chuyện với bà Maple, tôi nghe thấy anh ta nói đi nói lại như một điệp khúc câu, anh như đã bị đem trôn. Cái đó làm tôi bực mình, và bất chợt tôi nói, anh tưởng tượng rằng chúng tôi ở làng Merrimid này chết cả hay sao? Raymond máy ngoái đưa thuốc lạ. Tôi cho rằng ngôi làng của ông như một chiếc ao tủ. Anh ta đợi chúng tôi kêu lên, nhưng không ai có phản ứng gì. Sự so sánh của cháu không hay đâu, Raymond thân mến. Bà Maple nói, vì ta không thấy cái gì sống hơn là một ruột nước trong cái ao tù ấy. Sống? Nếu muốn nói như vậy là sống. Nhà văn có tài nói, cũng vậy thôi. Bà Maple nói, cô coi mình như một dân cư trong cái ao tù ấy ư. Không, cháu thân mến. Nếu ta không nhầm, thì trong cuốn sách cuối cùng của mình, cháu đã nói một câu tương tự. Những nhà văn cốt tài thường không thích người ta đối lập họ với những cuốn tiểu thuyết họ đã viết. Raymond cũng vậy. Cái đó thì hoàn toàn khác. Anh ta nói ngay, Cuộc sống thực tế và cuộc sống trong sách đều giống nhau cả. Bà Maple bình tĩnh nói, Người ta sinh ra, lớn lên, gặp đồng loại, Và vấp một đôi lần, dù đám cưới, rồi sinh con đẻ cái. Và rồi người ta chết, Raymond nói thêm, và cái chết không kèm theo một giấy chứng nhận nào chết giữa lúc đang sống nói về cái chết đang nói then ngang anh nên biết trong làng vừa xảy ra một vụ án mạng cramong xua đuổi tội ác bằng một làn khói thuốc lá một tội ác ư thật là thô bạo một tội ác tôi không thích nói về cái đó tôi không tin anh ta không ai có thể vô tâm với tội ác được những người bình thường như tôi và grisenda Thì không khó khăn gì mà không tìm hiểu. Nhưng một người như Raymond lại nói mình không quan tâm đến nó ít nhất trong 5 phút đồng hồ. Nhưng bà Maple đã nói. Trong bữa ăn, Raymond và tôi đã nói những chuyện khác. Tất nhiên, tôi quan tâm đến mọi chuyện xảy ra ở địa phương. Raymond nói và nhìn bà Maple rồi cười với vẻ chiều lòng. Anh có ý kiến gì không? Grishenda hỏi. Hợp lý nhất? Anh ta nói và lại ngoáy ngoáy điếu thuốc lá hợp lý nhất là chỉ có một người đã giết ông protero thế ư vợ tôi hỏi lại chúng tôi nhìn vào miệng anh ta đợi câu trả lời đó là ông mục sư anh ta chỉ vào tôi và khẳng định tôi run người lên tất nhiên anh ta nói thêm tôi biết không phải là ông a cuộc sống không đúng như nó phải thể hiện nhưng hãy hình dung tấn thảm kịch người trung qua nhà thờ Bị ông mục sư giết ngay tại nhà xứ Thật tuyệt vời Vì lý do gì Tôi hỏi Động cơ ư? Thật thú vị Một âm mưu Có được không Tôi thích biết loại tiểu thuyết này Tôi thấy nó rất phức tạp Hàng tuần, hàng tháng Ông mục sư quan hệ với người ấy trong mọi buổi lễ Họ sống bên nhau trong nhà thờ Nhưng ông mục sư vẫn ghét bỏ người kia Không đúng với đạo đức Sự ghét bỏ vẫn tăng lên và một ngày nọ. Raymond chấm câu với một cử chỉ khoa trương. Anh có thấy mình giống câu chuyện vừa kể không, Clement? Grishinda hỏi tôi. Không hề. Tôi thật thà trả lời. Người ta đã nói với tôi. Và Mapple nêu ý kiến. Gần đây ông muốn ông ấy biến mất. Đúng không? Thằng Denis đáng nguyên rủa. Nhưng dù sao, tôi cũng có lỗi. Tại sao tôi lại có ý nghĩ dại dột như vậy? Đúng thế, tôi nói. Tôi đã rất ngốc nghếch. Nhưng sáng hôm ấy, ông ta không giận tôi. Đáng tiếc, Raymond nói. Ông thấy không? Nếu trong tiềm thức, ông có ý định loại trừ ông Protero, thì ông không có ý nghĩ được. Anh ta thở dài. Giả thuyết của tôi không đứng vững được nữa. Phải xây dựng ở đây thành một vụ án mạng bình thường thôi. Một kẻ săn bắn trộm đã trả thù hoặc một cái gì đó tương tự. Câu chuyện không đi xa hơn. Cô crem vừa đến thăm tôi. Bà Mapple nháy mắt và nói. Chỉ là một cái cớ để nói chuyện thôi. Và cô ta đã nói gì? Tôi thấy không ai hay đặt điều như cô ta. Một loạt câu chuyện mà tôi không hỏi. Về bản thân cô ấy. Về những người đã chết ở Ấn Độ. Và nhiều chuyện khác nữa. Ông có biết cô ấy nghỉ cuối tuần ở nhà ông Protero không? Không. Không. Tôi không biết An đã mời cô ấy hay là cô ấy đã gợi ý dưới lý do nào. Làm thư ký chẳng hạn. Bà Protero có nhiều thư từ phải trả lời. Cái đó dễ thôi vì giáo sư Stone không ở nhà. Cô ấy dỗi việc. Stone ứ? Raymond hỏi lại. Ông ấy là nhà khảo cổ đúng không? Đúng. Ông ta khai quật trên cánh đồng của ông Protero. Đó là một người nổi tiếng. Raymond nói. Cháu đã gặp ông ấy. Trong một bữa tiệc cách đây không lâu, cháu và ông ấy đã có một cuộc nói chuyện thú vị. Cháu phải gặp lại ông ấy mới được. Anh không gặp may rồi. Đến lượt tôi nói, vì ông ta đã đi nghỉ cuối tuần ở Lông. Trưa nay, anh đã gặp ông ta ở nhà ga đấy. Nhưng tôi gặp ông kia mà, ông mục sư. Người đi bên ông lúc ấy là một ông thấp bé mang kính. Phải, ông Stone đấy. Không phải, ông mục sư thân mến. Đấy không phải là ông Stone. Thế nào? Thế nào? Đấy không phải là ông Stone ư? Dù sao, Đấy cũng không phải là Stone, Nhà khảo cổ. Tôi biết ông ấy rất rõ. Không, người ấy không phải là Stone, Kể cả hơi giống cũng không. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau. Tôi bảo bà Mapple, Thật kỳ lạ. Chiếc vali. Bà Mapple lên tiếng. Nhưng tại sao? Gretchen hỏi. Bà Mapple nói tiếp. Cái đó làm tôi nhớ lại một kẻ giả danh làm thợ sửa chữa đường ga đi vào từng nhà một kẻ lừa đảo Raymond nói À, việc này trở nên thú vị đây Cái cần biết là xem ông ta có liên quan gì đến cái chết của ông Protero không Không hẳn thế Nhưng Và tôi nhìn bà Maple Lại một điều kỳ lạ nữa Bà già nói Một điều kỳ lạ khác hẳn Phải Tôi nói và đứng lên phải báo ngay cho ông thanh tra cảnh sát 22. Bức chân dung. Khi ông Len Dokmi nhấc máy, tôi kể hết mọi việc. Ông ta ra cho tôi những mệnh lệnh ngắn gọn, không tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhất là đối với cô Cream. Ông ta sẽ đi tìm chiếc vali ở xung quanh nơi khai quật. Residentsa và tôi về nhà trong tâm trạng bối rối trước cái tin ấy. Chúng tôi đã hứa với ông thanh tra là giữ bí mật chuyện này nên sự có mặt của Dennis Làm tôi khó chịu Nó bước vào văn phòng Vẻ lo lắng Có chuyện gì vậy Tôi hỏi Bác Clemang Cháu không muốn vào ngành hàng hải nữa đâu Tôi ngạc nhiên Chính nó chọn ngành này kia mà Cháu vẫn thích ngành hàng hải đấy chứ Vâng Nhưng cháu đã thay đổi ý kiến rồi Bây giờ cháu muốn gì Ngành tài chính Tôi hoảng hốt Cháu nghĩ thế nào về ngành tài chính Cháu sẽ đi lông được. Nếu ta xin cho cháu một việc trong một ngân hàng nào đó thì sao? Dennis giải thích không phải như vậy. Nó không thích làm việc trong một ngân hàng. Tôi yêu cầu nó nói rõ mình muốn gì nhưng tất nhiên nó không biết. Có thể là nó cho rằng vào làm việc ở ngành tài chính thì sẽ giàu rất nhanh. Giấc mộng của tuổi trẻ nhưng nó nói miễn là nó được ở lông được. Tại sao Cháu lại có ý nghĩ ấy, tôi hỏi. Trước nay, cháu vẫn khẳng định mình làm việc ở ngành hàng hải cơ mà. Bác Clemang, cháu đã suy nghĩ, một ngày nào đó cháu phải lấy vợ. Cháu phải rất giàu để cưới một cô gái đẹp. Tình hình thường làm thay đổi mọi chuyện của cháu. Cháu biết, cháu biết. Cháu muốn nói một cô gái rất đẹp, có mọi thứ cô ấy muốn. Tôi biết nó ám chỉ ai rồi. Nhưng cô gái đó không phải là Letiz. Nó nổi cáu. Bác không công bằng với cô ấy. Bác không thích cô ấy. Cả bác Griselda cũng vậy. Về cách nhìn của phụ nữ, bác Griselda hoàn toàn có lý. Nhưng một chàng trai như cháu. Không, mọi người đều hẹp hòi. Bác biết tại sao không? Vì cô ấy bỏ cuộc chơi quần vật trước giờ. Nhưng tại sao cô ấy... Phải ở lại trong khi đang đau buồn. Đúng thế, tôi nói. Cô ấy phải khoan dung với họ. Dennis không chú ý đến sự hài hước trong câu nói của tôi. Nó đã mê Letiz. Tuy nhiên, cô ấy không ích kỷ. Bác cho rằng cháu cũng sẽ bỏ cuộc ư. Nhưng cô ấy không muốn như vậy. Cô ấy bảo như vậy là không lịch sự với anh em nhà Napier. Để làm cô ấy hài lòng. Cháu ở lại 15 phút nữa. Tuổi trẻ ngày nay có một quan niệm khác về tính ích kỷ. Nhưng Dennis vẫn nói, anh em nhà Napier đi nói khắp nơi là Latit thiếu giáo dục. Nếu ở địa vị cháu, thì ta không quan tâm đến cái đó. À, nói thì dễ. Nhưng bác thấy không, cháu sẽ làm mọi việc vì Latit. Rất ít người có thể làm được gì đó cho người khác. Tôi nói, chúng ta đều bất lực. Cháu chỉ muốn chết thôi. Dennis kết luận. Thằng bé khốn khổ. Tình yêu của một đứa trẻ là một căn bệnh nghiêm trọng. Tôi chào tạm biệt nó và đi ngủ. Hôm sau, tôi làm lễ lúc 8 giờ. Trở về nhà, tôi đã thấy Grishenda đang ngồi trước bàn ăn. Cô ấy cầm một lá thư trên tay rồi đưa cho tôi. Nhìn lá thư, tôi biết đấy là nét chữ của An. Grishenda thân mến. Bà có thể cùng ông mục sư... Tới nhà tôi dùng bữa được không? Tôi sẽ rất biết ơn bà. Đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra và tôi muốn biết ý kiến của ông Clement. Không nói chuyện này khi tới nơi. Tôi không nói với ai mà chỉ viết cho bà. Chào thân ái An Protero. Tất nhiên là chúng ta đến chứ? Grishenda hỏi tôi. Tôi tán thành. Em tự hỏi là đã có chuyện gì vậy? Tôi cũng vậy. Em biết không? Tôi nói với Grishenda... Anh có cảm giác rằng chúng ta chưa ra khỏi vụ này? Đúng thế. Khi người ta chưa tìm ra kẻ giết người. Không. Anh không muốn nói như vậy. Anh cho rằng vụ này có những nguồn gốc rất bí mật mà chúng ta chưa nghĩ đến. Phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi đi đến sự thật. Kể cả những vấn đề không mấy quan trọng nhưng nó làm chậm trễ cuộc điều tra. Đúng không? Phải. Đó là điều anh đang nghĩ. Cháu cho rằng Dennis nói, người ta cứ vẽ chuyện, nói cho cùng, ông Protero chết là cái may. Không ai thích ông ta, không một ai. Ô, cháu không muốn thấy ông Len được thăng cấp và làm ra vẻ ta đây quan trọng với mọi người. Tôi thú nhận là mình cũng có tình cảm như vậy với viên thanh tra. Một người luôn làm mít lòng người khác thì không bao giờ chan hòa với họ được. Hơn nữa, Dennis nói, Bác sĩ Haydock cũng tan thành ý kiến của cháu. Ông ấy nói, nếu biết thì ông cũng không tố cáo kẻ giết người với cảnh sát. Ông ấy đã tuyên bố như vậy. À, lý thuyết của ông Haydock thật nguy hiểm. Nó tốt đối với ông ấy, chứ không phải với tôi. Gretchen nhìn ra cửa sổ và báo tin các nhà báo đang đi đi lại lại trong vườn. Họ còn chụp ảnh cửa sổ của văn phòng của anh kia kia. Cô ấy thở dài, nói. Vụ án bi thảm ấy đã gây ra cho chúng tôi nhiều điều phiền phức. Trước hết là sự tò mò rỗi hơi của dân làng. Nhiều người giả bộ đi qua để nhòm vào cửa sổ nhà chúng tôi. Sau đó là các phóng viên với những chiếc máy ảnh của họ. Chúng tôi phải nhờ một nhân viên cảnh sát để giữ gìn trật tự xung quanh ngôi nhà. Hãy yên tâm, tang lễ sẽ thử hành vào ngày mai. Tôi nói sau đó chẳng còn gì mà nhòm ngó nữa. Nói xong, chúng tôi lên đường đến nhà ông Protero. Tới nơi, tôi còn thấy một vài nhà báo đang lảng vảng quanh nhà. Đó là những người rất kiên nhẫn. Họ thường bất ngờ đưa ra những câu hỏi, và lúc nào tôi cũng chỉ có một câu trả lời tốt nhất. Tôi không có gì để nói cả. Một người hầu đưa chúng tôi vào phòng khách. Đã có cô Krem ngồi trong ấy. Cô ta vui vẻ chào chúng tôi. Thật đáng ngạc nhiên. Cô ta nói, tôi không bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng bà Protero rất tuột bụng, thật bất tiện đối với một cô gái sống một mình ở trong quán lợn loài xanh với các phóng viên rình mò xung quanh. Và tôi cũng giúp bà làm thư ký trong những việc cần thiết, không thể trông mong gì ở Colettis cả. Nhưng lúc ấy thì bà Protero bước vào, bà mặc đồ đen một cách sơ sài, bà đưa cho tôi một tờ báo. Với vẻ buồn phiền Tôi không thể quen với chuyện này được Bà ta nói Thật kinh khủng Tôi gặp một nhà báo ở tòa án Tôi nói là mình rất bối rối Và không có gì để nói thêm Anh ta hỏi tôi Có muốn người ta tìm ra kẻ giết chồng tôi Và tất nhiên Tôi trả lời là có Anh ta gặm hỏi tôi có nghi ngờ ai không Khi tôi trả lời là không Anh ta gợi ý Đó là một người quen thuộc làng này Cái đó thì đã rõ. Tôi nói, đó là tất cả. Nhưng ông hãy xem bài báo này. Giữa trang, tôi thấy một bức ảnh bà ta trẻ hơn 10 tuổi. Có trời mới biết các nhà báo kiếm đâu ra tấm ảnh này. Tôi đọc đầu, đề in chữ to và phụ đề sau đây. Người vợ quá của nạn nhân tuyên bố bà không thể ngủ yên trước khi người ta tìm ra kẻ giết chồng mình. Bà Trotpreo khẳng định người ta phải tìm ra tiên sát nhân trong làng xanh Merimith. Bà có những nghi ngờ nhưng chưa tin chắc. Quá đỗi đau thương, và thề rằng phải tìm ra kẻ giết người bằng bất cứ giá nào. Cái đó không phải là lời lẽ của tôi, đúng không? An hỏi. Thật là quá đáng. Tôi nói và trả lại tờ báo. À các nhà báo, cô Krem nói, tôi cũng rất muốn họ moi tin tức ở tôi đấy. Tôi nghĩ chắc chắn là cô Krem muốn người ta phỏng vấn mình. Tôi mỉm cười và thấy Grishenda dường như cũng có ý kiến như tôi. Người hầu báo tin bữa ăn đã chuẩn bị xong và mọi người vào phòng ăn. Đến giữa bữa thì cô Letit trở về. Cô ta ngồi vào chiếc ghế bỏ trống. cúi đầu chào tôi và Grishenda. Tôi chăm chú nhìn cô. Đó là một cô gái đẹp, rất đẹp. Người ta phải thấy cái đó. Cô ta mang khăn tang. Chiếc áo màu xanh nhạt làm nổi bật nước da hồng hào của cô. Sau khi dùng cà phê, An nhẹ nhàng nói, tôi muốn nói chuyện riêng với ông mục sư, chúng ta sẽ sang phòng khách nhỏ. Cuối cùng thì tôi đã biết tại sao bà ta mời tôi đến nhà. Tôi đứng lên và đi theo bà, đến trước một cánh cửa bà ta dừng lại. Tôi định nói một câu gì đó, nhưng bà đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi yên lặng. Bà nghe ngóng một lúc sau đó nhìn xuống tiền sạch. Tốt. Bà ta nói, họ đang ra ngoài vườn. Không, mời ông đi theo lối này, chúng ta sẽ lên khác. Tôi ngạc nhiên thấy An đưa tôi đi qua hành lang tới một cầu thang nhỏ. Bà ta trở lên và tôi lên theo. Chúng tôi lên một hành lang đầy bụi bặm An mở một cánh cửa và dẫn tôi vào một nhà kho đựng đồ cũ. Những chiếc dương cũ xếp chồng lên nhau. Những đồ gỗ đã gãy nát. Những bức họa cũ Tôi ngạc nhiên khi thấy bà ta buồn vã cười Trước hết tôi cần giải thích để ông rõ Bà ta nói tôi thường mất ngủ Thời gian gần đây tôi không tài nào chợp mắt được Nửa đêm về sáng hôm nay Tôi nghe thấy như có ai đó đi lại trong nhà Tôi lắng tai nghe một lúc Sau đó tôi trở dậy Mặc thêm áo và ra khỏi phòng Ra ngoài hành lang Tôi lại nghe thấy có tiếng động trên gác Tôi đi đến trên cầu thang mà chúng ta vừa trèo lên, tôi lại nghe thấy tiếng động. Tôi kêu to, ai? Không có tiếng trả lời. Không. Nghe thấy gì? Tôi tự nhủ, có lẽ tôi bị tinh thần bất định và trở về giường cố ngủ tiếp. Sáng sớm hôm nay, tôi trèo lên đây đơn giản là vì tò mò thôi. Và đây là cái mà tôi đã nhìn thấy. Bà ta cúi xuống và chỉ tay vào một bức họa dựa vào tường. Tôi không thể không thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Đây là một bức chân dung sơn dầu, nhưng mặt bị dao đâm nát, như thế người ta không nhận ra đây là ai nữa. Những nhát dao rất mới, không nghi ngờ gì nữa. Thật là lạ lùng, tôi nói. Đúng không? Ông có thể giải thích như thế nào? Tôi lắc đầu. Đây là một hành động dã man. Người ta có thể nói đây là công việc của một kẻ điên rồ. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Đây là bức chân dung của ai? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức họa này. Sau này, thành hôn tôi về sống ở đây, thì các đồ cũ đã chất ở trên này rồi. Tôi không bao giờ quan tâm đến nó. Phải, thật là lạ lùng. Đến lượt mình, tôi cúi xuống quan sát những bức họa khác. Đó là những bức tranh phong cảnh xấu xí, những bản sao chép, những bảng nghiên cứu về màu sắc đặt vào những chiếc khung ít lạ trị. Một chiếc dương lớn khắp hai con chữ E.P. Tôi mở nắp dương. Dương trống rỗng. Không, không có một dấu vết nào cả. Tôi nhắc lại. Thật là lạ lông, và cũng rất vô lý. Phải, An nói, tôi rất hoảng sợ. Chúng tôi không còn việc gì phải làm nữa. Tôi đi theo bà Protero xuống phòng khách nhỏ. Bà ta khép cửa phòng lại. Tôi phải làm gì? Bà hỏi. Đi báo cảnh sát ư? Tôi ngập ngừng, khó mà nói đây là việc liên quan đến vụ giết người. An nói chân gang nếu nó không liên quan gì thì sao? Tôi cũng có ý nghĩ như vậy, thoạt nhìn thì chẳng có quan hệ gì cả. Đúng thế, nếu vậy thì chúng ta lại có một chuyện bí mật khác. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, tôi cất tiếng trước. Tôi có thể hỏi trước mắt bà định làm gì? Bà ta ngẩng đầu. Tôi sẽ ở lại đây ít nhất là sáu tháng. Bà ta nói bằng một giọng thách thức. Tôi rất sợ hãi khi phải ở lại ngôi nhà này. Nhưng phải như vậy, nếu không người ta sẽ bảo tôi đã chạy trốn vì lương tâm cắn dứt. Không đâu, không đâu. Có đấy, ông Clement. Nhất là... Bà ta yên lặng một lúc rồi nói tiếp. Nhất là sau sáu tháng tôi sẽ kết hôn với Lawrence. Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Bỗng nhiên, bà ta đứng lùi lại một bước, hai tay ôm lấy mặt. Ông không biết tôi mang ơn ông đến mức nào đâu. Không, ông không thể biết được. Chúng tôi đã nói lời vĩnh biệt, anh ấy phải ra đi. Tôi rất xấu hổ trước cái chết của ông Protero tới mức chúng tôi định cùng nhau đi trốn. Chính ông là người khuyên chúng tôi không nên làm như vậy. Do đó, tôi rất biết ơn ông. Tôi cũng sung sướng như bà. Tôi nghiêm trang nói. An bỏ tay ra khỏi mặt. Nhìn tôi và nói, dù sao, khi chưa tìm ra hung thủ, người ta vẫn nghi ngờ lo ràng. Đúng thế, khi người ta thấy anh ta lấy tôi, lời khai của ông Hay Đốc đã chứng minh rõ ràng rồi. Nhưng dân làng ai thèm chú ý đến lời khai mà họ cũng không biết nữa kia. Rồi lời khai của một ông thầy thuốc thì có nghĩa lý gì đối với những người ngoại đạo? Chính vì lý do ấy mà tôi muốn ở lại đây, tôi cần biết rõ sự thật. Mắt bật đã sáng lên. Bà nói thêm, Cũng chính vì lý do đó mà tôi mời cô gái tới đây. Cô Krem ư? Vâng. Bà yêu cầu cô ta ư? Vâng. Cô ấy đang gặp khó khăn về chỗ ở. Tôi đã có mặt ở đây khi tôi trở về. Nhưng chính tôi đã mời cô tới. Và bà cho rằng cô gái ngốc nghếch ấy có thể tìm ra thủ phạm ư? Cô ấy không ngốc nghếch đâu thưa ông. Đối với cô ấy, đây là một công việc dễ dàng. Bà tin là như thế ư? Không, không hoàn toàn. Nhưng tôi tin là cô ấy biết một cái gì đó. Tôi muốn biết rõ. Ngay cái đêm cô ta tới đây thì bức chân dung bị đâm nát ư. Ông cho rằng cô ấy làm việc này sao? Vì lý do gì? Tôi thấy không thể như vậy được. Việc chồng bà bị giết trong văn phòng của tôi chẳng phải là chuyện không thể như vậy được ư. Tuy nhiên nó vẫn xảy ra. Tôi biết. An đặt tay lên vai tôi. Đó là điều tệ hại đối với ông Tôi hiểu Câu chuyện đến đây Tôi lấy trong túi ra chiếc hoa tài Cái này là của bà chứ Đúng, đúng Bà ta chìa tay ra Ông thấy nó ở đâu vậy Tôi không đưa cho bà ta chiếc hoa tài Xin bà chứa phiền Tôi cần giữ nó trong vài ngày nữa Không sao Bà ta tỏ ra văn khoăn Tôi hỏi bà ta về vấn đề tiền nong Đây là câu chuyện tế nhị, nhưng mong bà hiểu cho. Ông rất chú đáo, ông Clemang. Ông và bà Grishenda là những người bạn tốt của tôi. Mở ngoặc, tôi cũng rất quý trọng bà Maple Bà ấy thật là kỳ cục. Ông Protero cũng rất tốt. Ông không biết đâu. Toàn bộ gia sản được chia đều cho tôi và Letit. Ngôi nhà này thuộc về tôi, nhưng Letit có thể lấy một số đồ gỗ để trang bị cho ngôi nhà nhỏ của mình. Nó có tiền để tậu nhà. Bà cho rằng cô ấy định làm như vậy ư? An nhăn mặt. Nó chưa biết gì về bản di chúc Tôi tin rằng nó sẽ đi khỏi đây ngay thôi. Nó không yêu tôi. Chưa bao giờ nó yêu tôi. Có thể là lỗi tại tôi. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng gần gũi nó. Nhưng con chồng thì ai thích mẹ kế. Nhưng bà có yêu cô ấy không? Tôi hỏi đột ngột. An không trở lời ngay. Cái đó làm tôi nghĩ bà là một phụ nữ thật thà. Thật nhiên, tôi rất yêu nó. Đó là một cô gái xinh đẹp. Bây giờ thì không. Tôi không hiểu tại sao. Có thể là vì nó không yêu tôi. Tôi chỉ quý trọng những người yêu thích mình. Mọi người đều như vậy cả. Bà Protero cười và đứng lên. Tôi còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành. Tôi cần nói chuyện riêng với Latif tôi thấy cô ta ngồi trong phòng khách grisenda và cô cream đang ở trong vườn tôi bước vào phòng và khép cửa lại létit tôi muốn nói chuyện với cô cô ta ngạc nhiên nhìn tôi a tôi đã có kế hoạch của mình tôi đưa cho cô xem chiếc hoa tai và bình tĩnh nói tại sao cô đánh rơi nó trong văn phòng của tôi tôi thấy mặt cô gái đanh lại rồi trở lại bình tĩnh ngay Tôi không đánh rơi cái gì trong văn phòng của ông cả. Và cái này không phải là của tôi, mà là của bà An. Tôi biết. Thế tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? Có thể là bà An đã đánh rơi. Bà Protero chỉ đến nhà xứ có một lần sau vụ án. Nhưng ông ấy, bà mặc đồ tang. Tôi tin chắc là bà không đeo hoa tay mặt xanh. Có thể là bà ta đã đánh rơi trước đó. Có hợp lý không? Rất hợp lý. Cô có nhớ bà mẹ kế của mình mang vật trang sức này lần cuối cùng là vào lúc nào không ôi việc này có gì là quan trọng có thể có đấy tôi nói để tôi nhớ lại đã cô gái ngồi xuống và cau mày không lúc nào le tiết lại đẹp bằng lúc này à tôi nhớ rồi cô ta bất chợt nói đó là hôm thứ năm tôi nhớ rằng thứ năm tôi chậm chạp nói đó là ngày xảy ra án mạng hôm ấy bà protro vào xưởng họa Nhưng bà ấy không vào nhà sứ, mà chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào văn phòng. Ông thấy chiếc hoa tay này ở đâu? Dưới bàn giấy của tôi. Thế là, Le Tuyết lạnh lùng nêu ý kiến, bà ta không nói thật rồi. Cô tin là bà ấy đã vào văn phòng ư? Trời, ông không tin như vậy sao? Chúng tôi nhìn nhau. Nếu ông muốn biết ý kiến của tôi, cô ta nói tiếp thì tôi không tin là bà ta nói thật. Còn tôi, tôi cho rằng cô đã nói dối. Cô Letit ạ. Ông muốn nói gì? Cô gái tỏ vẻ lo ngại. Tôi muốn nói gì ư? Thế này, tôi thấy chiếc hoa tai này lần cuối cùng, vào sáng thứ sáu, khi tôi tới đây với đại tá Mel Cả hai chiếc đang trên bàn giữa mặt của bà ấy. Ô, hai tên viện vào thành ghế, mặt úp xuống và cô gái khóc nức nở. Tôi để cho cô ta khóc một lúc, sau đó ôn tồn, nói. Letit! Tại sao cô lại làm như vậy? Làm gì? Làm gì? Cô đứng phát lên, hất ngược mái tóc ra phía sau, tỏ vẻ hốt hoảng. Ông muốn nói gì? Cô nhắc lại. Phải cái gì đã thúc đẩy cô hành động như vậy? Cô ghen ghét ư? Có phải là để chống lại bà An không? Đúng, cô ta nói. Lê Tuyết trở lại bình tĩnh. Ông có thể cho đây là sự ghen ghét. Tôi vẫn ghét bà An. Ghét ngay từ ngày đầu tiên bà ta đến ngôi nhà này. Phải tôi đã để chiếc hoa tai này gần chân bàn giấy của ông. Tôi muốn rằng bà ta bị nghi ngờ. Nếu ông không nhìn thấy nó trên bàn rửa mặt, các mục sư giúp đỡ cảnh sát thì không có gì tốt hơn. Tôi không coi lời thách đố ấy là quan trọng. Một âm mưu bất hành thì không có gì là quan trọng nữa. Tôi bảo cô là tôi sẽ trả lại chiếc hoa tai mà không nói gì đến việc tại sao tôi tìm thấy nó. Cô gái tỏ vẻ cảm động. Ông rất đáng mến. Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi quay đầu lại thận trọng nói, nếu là ông, tôi sẽ cho Dennis đi học càng nhanh càng tốt. Dennis ư, tôi ngạc nhiên một cách vui vẻ. Phải, tôi cho như vậy là tốt hơn cả. Cô nhắc lại với vẻ bối rối, tôi rất lo ngại cho Dennis. Nhưng tôi không tin. Tôi bị rất nhiều cản trở. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đến đây là hết. chương 23 Bí mật trong chiếc vali. Tôi đề nghị Geraldine cùng tôi đi đến nơi khai quật. Tôi muốn biết cảnh sát đã bắt tay vào việc hay chưa và kết quả ra sao. Nhưng vợ tôi bận một vài việc và tôi đi một mình tới đó. Tôi gặp ông Hurst cảnh sát địa phương đang điều khiển công việc. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy gì cả. Tuy nhiên, đây không phải là một nơi cất giữ tốt. Ông cho rằng cô gái đã từ đâu tới đây? Chỉ có một con đường nhỏ này dẫn tới nhà ông Protero thôi. Có thể vì vậy mà ông Len muốn thẩm vấn cô ta ư? Đúng thế. Những gì cô ta viết cho Stone và Stone viết cho cô ta có thể làm sáng tỏ vụ này. Nhưng cô ta không nói. Tôi nghi ngờ việc cô ta cứ im lặng mãi vì cô là người hay nói. Khi người ta đã lừa dối, Thì ta có thể hiểu tại sao hắn lừa dối. hớt nói. Đúng thế. Chúng ta không thể tìm câu trả lời ở đây được. Nhưng tại sao lão ta lại đau bới nhỉ? Để có lý do đi lại trong vùng này. Đó là cách suy nghĩ của một kẻ ngoại đạo. Nhưng liệu ông có tìm ra chiếc vali ấy không? Chúng tôi sẽ tìm thấy. Ông Clement, ông có thể yên tâm. Tôi không nghi ngờ gì. Nhưng tôi nghĩ bà Mapple nói thời gian cô Krem đi vào rừng và trở về rất ngắn. Như vậy thì cô ta không thể đến tận đây. Ông có vẻ tin vào các bà già mà không biết khi xảy ra việc gì các bà ấy thường thấy thời gian rất ngắn. Hơn thế, họ không có khái niệm về thời gian. Xin thú nhận bà Mapple là người biết rất chính xác về giờ giấc. Trong khi đó, tôi không có thói quen ấy. Vì vậy, Tôi thường phải vận nhanh ủng hồ lên. Tuy nhiên, tôi không tranh cãi với ông Huss về việc này. Tôi chào tạm biệt và chúc ông may mắn rồi ra về. Đến nhà, tôi sực nhớ ra một điều như là một giải pháp có thể. Chắc các bạn còn nhớ, lần đầu tiên tôi đi con đường nhỏ, hôm sau ngày xảy ra án mạng. Tôi đi đến một nơi có những bụi cây bị xéo nát. Lúc ấy, tôi cho rằng, Loren đã làm việc này vì hai chúng tôi cùng đi trên con đường ấy. Sau đó chúng tôi chú ý đến một dấu vết khác, do ông thanh tra chỉ ra. Suy nghĩ, tôi thấy dấu vết thứ nhất đáng nghi hơn dấu vết thứ hai. Chắc chắn vì thế mà Loren đã quan sát kỹ nó. Đây có phải là lối đi lại của Stone và cô Cream không? Tôi còn nhớ những lá cây ở đấy bị héo, cái đó chỉ rõ. Chúng tôi không phải là những người đầu tiên đi qua đây. Tôi đi tới đấy, rẽ lá cây, tôi thấy những cành mới gãy. Một người nào đó đã đến đây sau chúng tôi. Tôi đến chỗ tôi và ren gặp nhau và đi tiếp theo dấu vết mới. Con đường dẫn tôi đến một bãi trống, không một ngọn cỏ, không một thân cây. Đi xa một chút thì đến một nơi rậm rạp nhưng có những dấu vết bị xéo nát. Tôi bắt đầu vạch những bụi rậm. Sự cố gắng của tôi được đền đáp. Trước mắt tôi, một vật gì màu nâu lộ ra. Tôi giơ tay. Không khó nhọc lắm, tôi lôi chiếc vali ra khỏi bụi cây. Tôi vui mừng kêu lên. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc vali của cô Krem. Tôi cố mở nó ra, nhưng chiếc vali đã bị khóa chặt. Tôi còn thấy ở dưới đất, một mẩu kim loại màu nâu. Tôi nhặt nó lên và đút vào túi. Sau đó, tôi xách vật tìm thấy và trở về theo đường cũ. Khi đi đến hàng rào cửa vườn, một tiếng gọi tôi rất gần thốt lên. "A, ông Clemang. Ông đã tìm thấy nó. Ông rất giỏi. Bà Mapple không phải là người nhìn mà không thấy gì. Tôi đặt chiếc vali xuống. Đúng rồi, bà nói. Tôi có thể nhận ngay ra nó. Bà già có phần cường điệu, Có hàng ngàn chiếc vali như thế này được bán ở ngoài phố. Chúng đều giống nhau cả. Không thể nhìn kỹ nó dưới ánh trăng, trong một khoảng cách như vậy được. Nhưng dù sao, tôi cũng phải cảm ơn bà Marple và tha thứ cái lỗi nhỏ ấy cho bà. Nó vẫn bị khóa đấy chứ, ông Clement. Vâng, tôi sẽ mang nộp cho cảnh sát. Ông không thấy tốt nhất là gọi điện thoại ư. Bà Marple có lý. Tốt hơn là gọi giấy nói. Đi trong làng tay sách trước pali cho mọi người biết sự khám phá mới của mình thì thật là vô ích. Tôi vào phòng khách gọi điện cho ông Len mi Ông ta nói mình sẽ tới ngay tức khắc. Ông thanh tra đến với dáng không mấy vui vẻ. Vậy là ông đã tìm thấy nó ư Ông ta cầu nhờ. Nhưng ông biết không, ông Clemang, đáng lẽ ông không nên mang nó về nhà Nếu biết nơi cất giấu chiếc bali, thì ông cần báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm. Đây hoàn toàn do ngẫu nhiên thôi. Tôi giải thích. Một ý nghĩ thoáng trong óc Phải rừng rậm như vậy mà ông đến đúng chỗ. Tôi phải nói rõ mình đã lập luận như thế nào để tìm thấy vật này. Thấy ông ta vẫn còn có kỉnh, tôi yên lặng. Nào, ông Len nói theo thói quen. Chúng ta hãy xem bên trong có những gì. Rút ra một chùm chìa khóa và một đoạn dây thép. Trong nháy mắt, ông ta mở xong chiếc vali. Không hiểu chúng tôi muốn tìm kiếm cái gì. Và thứ nhất, đó là mảnh rẻ lau đầy dầu mỡ. Sau đó là một chiếc áo khoác cũ không dùng được nữa. Rồi đến chiếc mũ cắt két kẻ ô vuông. Đố bẩn thỉu Vinh Thanh Cha nói. Chúng tôi còn lôi ra một đôi giày cũ, long gót. Dưới đáy vali còn một gói bọc giấy báo. Có thể đây là một chiếc áo sơ mi. Ông thanh tra nói bằng giọng khinh bỉ và xé giấy bọc. Gói giấy lộ ra tất cả những bí mật của nó. Những vật nhỏ bằng bạc và một chiếc đĩa trong cùng thứ kim loại ấy. Bà Maple kêu lên một tiếng, bà biết rõ những vật này. Đây là những lọ đựng muối của ông Brian Ridley, còn chiếc đĩa kia là đĩa có từ thời vua Saka đệ nhị. Thế này là thế nào? Ông thanh tra đỏ mặt. À thế đấy. Ông ta cầu nhầu, một vụ ăn cắp, nhưng tại sao người ta lại không báo mất của? Có thể là người ta chưa biết mình mất. Tôi nói những vật có giá trị thường ít mang ra dùng. Có thể ông đại tá đã cất chúng trong két sắt. Cần phải làm rõ việc này, tôi sẽ đến ngay nhà ông Protro để hỏi xem Stone đã tới đây làm gì. Hắn tưởng chúng ta không biết. Hắn sợ bị khám xét nên bảo cô thư ký giấu các thứ này với những chiếc quần áo cũ. Có thể là hắn sẽ đến lấy đi vào ban đêm. Và cô Krem ở lại St. Marymount để đánh lạc hướng cuộc điều tra. Đây là một vụ khác hẳn. Ông Landonmy xếp các vật tìm được vào vali và ra đi từ chối cốc seri mà bà Maple mời vụ này đã được làm sáng tỏ ông thanh tra có lý không có lý do gì để nghi ngờ Stone đã dính líu vào vụ án mạng đúng thế bà Maple xác nhận nhưng bà có vẻ chưa hài lòng tôi ngạc nhiên nhìn bà ta tôi đã nhầm bà nói tiếp tôi không biết gì về những vật này cả không biết những vật dụng bằng bạc đó có giá trị lớn không Tôi biết người ta đã bán mỗi thứ một ngàn bảng. Tôi không muốn nói về giá trị thứ kim loại ấy. Không, mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó, nếu nó làm hài lòng là người mua. Tôi không muốn nói như vậy. Những thứ này rất khó bán theo lối ký gửi. Cần có thời gian để bán một cách bí mật. Cần phải có những vật sao chép. Nếu mọi người biết về vụ ăn cắp này, thì các vật đó sẽ không bán được. Tôi không hiểu. Tôi chưa diễn đạt rõ, hình như những vật này chưa thể bị ăn cắp, nếu không thì nó đã bị thay thế bằng những vật sao chép. Nếu không thì việc này sẽ bị phát hiện ra vào một ngày nào đó. Bà lập luận rất sáng suốt. Đúng không? Nhưng một khi việc ăn cắp đã thành công thì chẳng có lý do gì để giết ông Prozero cả. phải Tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đã nhất trí với nhau. Nhưng còn một việc nữa. Ông đại tá thường nói trước những việc mình sẽ làm. Cũng có nhiều khi ông ta không làm những điều mình nói. Ông ấy đã nói. Ông ấy nói sao? Ông ấy nói mình sẽ hỏi ý kiến một chuyên gia ở London về bộ đồ bạc của mình. Ông ấy sẽ đóng bảo hiểm cho các thứ đó. Ông ấy đã nói nhiều lần. Nhưng tôi không hiểu ông ấy đã làm chưa. Tôi hiểu. Tôi chậm chạp nói. Vị chuyên gia ấy sẽ phân biệt ngay được thứ nào là thật, thứ nào là giả. Đến lúc ấy thì ông Protero sẽ nhớ lại mình đã đưa cho Stone xem các vật đó. Khi có chuyên gia thì Stone có nguy cơ bị ném vào miệng sói. Tôi biết bà định nói gì rồi. Bây giờ chúng ta cần biết sự việc đã diễn biến thế nào. Tôi tới máy điện thoại để gặp bà Protero. Câu trả lời của bà ta là ngắn gọn rõ ràng. Sau khi gác máy, tôi nói với bà Marple Rõ rồi, vị chuyên gia sẽ thỏa thuận với ông Protero là sẽ tới đây vào thứ hai, tức là ngày mai, để kiểm tra. Vụ này để lại sau đám tang ông đại tá. Vụ này chắc chắn là phải có một động cơ. Bà Marple nói Động cơ ư, bà quên rằng sau khi có tiếng nổ thì Stone tới gặp Loren và bà Protero ư. Đúng thế, bà Marple nói Cái đó chứng tỏ ông ta không giết người. chương 24 Những bức thư. Trở về nhà xứ, tôi thấy ông Ha vừa đang đợi tôi trong văn phòng. Ông ta đang đi đi lại lại trong đó với vẻ sốt ruột và giật mình khi thấy tôi. "Xin lỗi ông." Ông ta nói và lấy khăn lau trán. "Gần đây tôi thấy đầu óc bất ổn. Bạn thân mến, ông phải đi nghỉ thôi, nếu không ông sẽ ốm nặng đấy và không nên như vậy." Tôi không thể rời bỏ vị trí của mình được. Không, đó là việc không bao giờ tôi làm. Ai nói là ông rời bỏ vị trí? Ông ốm kia mà. Và tôi tin chắc rằng ông đó cũng đồng ý với tôi. Haydok, Haydok, đó là ông bác sĩ ra sao? Một thầy thuốc nông thôn rốt nát. Ông không công bằng với ông ấy rồi. Ngược lại, ông ấy là một bác sĩ giỏi. Có thể là như vậy. Nhưng tôi không thích ông ta. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề tôi định nói với ông. Tôi đến để hỏi xem ông có thể tổ chức buổi lễ tối nay giúp tôi không? Tôi... tôi không thể làm được. Chắc chắn là được. Tôi sẽ làm việc này thay ông. Không, không. Tôi vẫn có thể làm những phần việc khác, trừ việc lên bục giảng vì sẽ có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào tôi. Ông ta nhắm mắt và mặt hơi nhăn lại. Đúng là ông ha và có một chuyện gì đó không bình thường, nhưng đoán được ý nghĩ của tôi, vì ông ta mở mắt ra và nói ngay. Tôi không có chuyện gì cả, đó chỉ là chứng nhức đầu, chứng nhức đầu làm tôi khốn khổ. Ông có thể cho tôi một cốc nước được không? Chắc chắn là được. Tôi tự mình đi lấy nước. Ở nhà này bấm chuông gọi người hầu thì thật là vô ích. Tôi đưa cốc nước, ông ta cảm ơn tôi. Ông ta cầm một viên thuốc từ một gói giấy nhỏ lấy trong túi ra, đưa vào miệng và chiêu với nước. Đây là thuốc trị chứng nhức đầu, ông ta giải thích. Bất chợt tôi tự hỏi có phải ha và nghiện ma túy không? Cái đó thể hiện trên những thái độ khác thường của ông ta. Ông không dùng quá liều lượng đấy chứ. Tôi hy vọng là như vậy. Ồ, không, bác sĩ hay đóc bảo tôi phải dùng ngày càng ít đi. Nhưng thật là kỳ diệu, tôi khỏe lại rồi. Đúng là ông ta không buồn rầu nữa. Ông ta đã bình tĩnh lại và đứng lên. Thế là ông nhận việc tổ chức buổi lễ tối nay, ông thật đáng mến. Đúng thế, ông có thể về nghỉ. Không, không nói một lời nào nữa, tôi không muốn nghe. Ông ta lại cảm ơn tôi một lần nữa. Sau đó, ông ta vừa nhìn ra cửa sổ, vừa nói. Hôm nay ông, ông đã tới nhà ông Protero đúng không? phải tôi xin lỗi nhưng nhưng họ đã hỏi giễu thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên ông ta đỏ mặt xin lỗi ông một lần nữa nhưng tôi tôi cho rằng có một việc gì đó rất quan trọng nên bà Protero mới mời ông tới tôi không thể làm thỏa mãn tính tò mò của Ha vợ được bà ấy muốn thảo luận thêm về tổ chức lễ tang và một vài việc khác chỉ có thế thôi tôi không trả lời Ông ta lại tiếp tục đi đi lại lại một lúc rồi nói Ông Loren đã đến gặp tôi tối hôm qua Tôi, tôi không hiểu vì lý do gì Anh ta không nói với ông sao Ông, ông ta chỉ nói là đến xem tôi có khỏe không Trước đây, ông ta chưa bao giờ đến nhà tôi cả Nhưng người ta nói, làm bạn với anh ta thì rất thú vị Tại sao ông ấy lại đến thăm tôi Tôi không thích như vậy Ông ha và cao giọng Ông ấy còn nói là sẽ tới nữa Thế là có ý gì? Ông có thể giải thích cho tôi được không? Nào, ông định tìm cái gì trong chuyện này? Tôi không thích như vậy. Ông ta bướng bỉnh nhắc lại. Tôi không chống lại ông ấy. Tôi không nói ông ấy là thủ phạm khi ông ấy đi tự thú. Tôi còn nói ông ấy không thể là kẻ giết người được. Nếu tôi có nghi ngờ một kẻ nào đó thì đó là xe Đó là một tên say rượu, trộm cắp, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nếu muốn nói như vậy, Ông có thể nói năng nghiêm chỉnh được một chút không? Dù sao, chúng ta cũng không biết gì về anh ta. Một kẻ săn bắn trộm từ nhà tù ra thì có thể làm mọi chuyện. Ông tin rằng anh ta đã giết ông Protiro. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông Ha mà không trả lời là có hay không. Nhưng ông có cho đây là một khả năng không? Theo tôi biết thì không có một chứng cứ nào chống lại anh ta. Nhưng còn những lời đe dọa của anh thì sao thưa ông? ông quên chuyện này ư? tôi mệt vì câu chuyện của Axel rồi. có một điều tôi tin chắc là không có lý do gì để nghi ngờ anh ta cả. hắn nói mình sẽ trả thù ông đại tá. hắn đã uống rượu để lấy can đảm và bắn vào nạn nhân. đó là một giả thiết viển vông. nhưng ông có cho rằng là có thể như vậy không? không. nhưng có khả năng ấy chứ? khả năng thì có. Ông Ha và đảo mắt đi nơi khác. Tại sao ông nói là có khả năng? Vì một người như xe thì không giết người bằng súng lục. Đây không phải là thứ vũ khí anh ta thường dùng. Ông có cho rằng mọi người đều tin như vậy không? Bản thân ông ta cũng không tin. Theo tôi, rất thô bạo nếu tin rằng xe là người gây ra tội ác này. Trước sự khẳng định của tôi, không biết nói gì hơn, ông Ha và chào tôi và lặng lẽ ra về. Tôi tiễn ông ta ra tận tiền sảnh và thấy bốn phong thư trên bàn. Trên phong bì có những nét chữ quen thuộc, chắc chắn là của phụ nữ. Phong thư nào cũng đè chữ khẩn. Tôi chỉ thấy nét chữ lạ trên một phong thư. Từ trong bếp đi ra, Mary ngạc nhiên thấy tôi đang đứng ở đây. Người ta đã mang thư đến sau bữa ăn, chỉ có một phong ở trong thùng thư. Tôi cầm tất cả vào văn phòng. Lá thư thứ nhất viết như sau. Ông Clemant thân mến, tôi biết một chuyện và thấy mình có bổn phận báo tin ông rõ. Đây là chuyện về cái chết của ông đại tá Protro khốn khổ. Tôi muốn ông cho ý kiến, xem có nên báo cho cảnh sát hay không. Từ ngày chồng tôi qua đời, tôi muốn tránh mọi lời bàn tán về mình. Ông có thể đến gặp tôi một vài phút chiều nay. Chào thân ái. Master Brian Tôi mở phong thư thứ hai. Ông Clemant thân mến, Tôi rất băn khoăn. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi biết một vài tin tức và cho rằng chúng rất quan trọng. Nhưng tôi không thích làm việc với cảnh sát. Tôi rất bối rối. Tôi muốn ông tới để giúp đỡ tôi trong một vài phút đồng hồ, như ông thường làm, để làm sáng tỏ những lo ngại của tôi. Xin lỗi vì đã quấy rầy ông. Chào thân ái Caroline Westby. Tôi không biết nội dung lá thư thứ ba ra sao trước khi mở phong bì. Ông Clement thân mến, một chuyện đặc biệt nghiêm trọng lọt vào tay tôi. Tôi cho rằng ông phải là người đầu tiên biết chuyện này. Ông có thể đến nhà tôi vào chiều nay, bất kể giờ nào. Tôi đợi ông, chào thân ái, ác mà học nèo. Tôi mở phong thư thứ tư. Rất sung sướng vì lâu nay tôi chưa nhận được một lá thư nặc danh nào. Theo tôi, đây là một thứ vũ khí hèn hạ và độc ác. Bức thư này cũng vậy. Tác giả của nó giả vờ là học lực thấp. Nhưng có rất nhiều điểm tôi cho là ngược lại. Ông mục sư thân mến, tôi cho rằng ông phải biết những chuyện gì đã xảy ra. Vợ ông đã lén lút rời khỏi xưởng họa cùng với ông Lawrence. Ông biết tôi muốn nói gì rồi. Hai người đã cùng ở bên nhau. Tôi nghĩ tốt nhất ông phải biết chuyện này. Một người bạn. Tôi kêu lên một tiếng khinh bỉ vò nát lá thư ném vào lò sưởi Cùng lúc ấy thì Grishenda bước vào phòng. Anh vừa ném cái gì đi vậy? Cô ấy hỏi. Rác rưỡi, tôi nói, tôi cầm lấy bao riêng, bật một que và cúi xuống, nhưng nhanh hơn Grishenda đã nhặt mảnh giấy vào nhầu và mở ra khiến tôi không kịp ngăn cản. Cô ấy đọc, kêu lên một tiếng khinh bỉ và trả lại tôi lá thư rồi quay mặt đi. Tôi bật diêm và thích thú nhìn nó cháy. Anh Clemang, Grishenda nói mà không quay lại, có chuyện gì vậy? Em muốn thú nhận với anh, đừng ngăn cản em, em muốn như vậy. Khi Loren tới đây, em làm như không quên biết anh ta. Không phải như vậy. Em biết rõ. Sự thật là trước khi kết hôn với anh, em đã yêu anh ta. Em cho rằng nhiều phụ nữ cũng như vậy. Có thời gian em rất say mê anh ta. Em không muốn nói rằng đây là cuộc tình như trong các cuốn tiểu thuyết đã viết. Nhưng em đã say mê anh ta. Tại sao từ trước tới nay em không nói chuyện này? Ồ, em không biết. Có thể vì anh nhiều tuổi hơn em. Nói ra em sợ anh cho em đã yêu một người khác. Em sợ anh sẽ dằn vận em một khi anh biết em và Lauren đã có quan hệ yêu đương. Em rất khéo che giấu. Tôi nói và nhớ lại những điều cô ấy đã nói trước đây một tuần, cũng trong căn phòng này. Đúng thế, em đã giấu giếm những điều em muốn giấu. Em thích làm như vậy. Và cô ấy nói thêm bằng một giọng hài lòng. Nhưng... Cũng xin nói em không biết gì về câu chuyện của An và em cũng không tự hỏi tại sao Lauren lại có những hành động như vậy. Em không chú ý đến anh ta, em không thích như vậy. đang ngừng lời, Clement, anh hiểu chứ? Cô ấy lo ngại hỏi tôi. Phải, anh hiểu. Nhưng thật ra, tôi có hiểu không? 25 những chuyện ngồi lê đôi mắt. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ mình vừa nhận được một lá thư nặc danh, sự vô khống, ôi bẩn tất cả. Tôi cầm ba lá thư kia, nhìn đồng hồ và ra đi. Tôi tự hỏi làm thế nào cùng một lúc biết chuyện muốn nói của ba bà già này, chắc chắn là cùng một sự việc. Tôi sẽ dùng tâm lý học để kiểm tra lại. Tôi tới đồn cảnh sát trước tiên tôi muốn biết ông thanh tra đã làm xong công việc ở nhà ông Protero chưa tới đồn tôi thấy cô Karem đang ngồi trước bàn giấy cô ta chối rằng mình không mang chiếc vali vào trong rừng ông thẩm vấn tôi chỉ vì lấy nói của bà già ngồi lê đôi mắt không có việc gì để làm nhìn ra cửa sổ và bắn đếm ư xin ông nhớ cho bà ta đã nhầm lẫn khi nói tôi đứng ở đầu đường vào cái ngày xảy ra vụ án mạng ấy nếu ban ngày Mà bà ta còn nhầm lẫn như vậy, thì dưới ánh văn đêm, làm sao bà ta tránh khỏi? Các bà già ấy có thể nói bất cứ điều gì, còn tôi, tôi đang ngủ say trên giường của mình. Ông phải xấu hổ vì chuyện này. Nếu những người nhà ông Brozo nhận ra chiếc vali này thì sao? Hoặc cô Krem. Nếu vậy thì họ đã nhầm to. Không có tên, không có địa chỉ trên vali. Mọi người đều có thể có chiếc vali giống như vậy. Cô Cream, cô từ chối giải thích cho chúng tôi chuyện này ư? Tôi không từ chối điều gì. Ông đã nhầm, đó là tất cả. Ông và bà Maple của ông tạo ra mọi chuyện. Tôi không nói thêm một lời nào nữa. Tôi sẽ nói với sự có mặt của người luật sư của tôi. Tôi đi đây. Nếu ông không bắt giam tôi. Thay vì trả lời, ông Len Đốc Mỹ đứng lên và mở cửa, ngẩng cao đầu. Cô Krem đi ra. Thái độ của cô ấy như vậy đấy, ông Thanh tra nói và ngồi xuống ghế. Cô ấy chối cãi tất cả. Có thể là bà già đã nhầm lẫn thật. Không một quan toàn nào có thể chấp nhận việc người ta nhìn rõ người dưới anh Trăng trong một khoảng cách như vậy. Phải, bà già có thể nhầm lẫn. Cũng có thể, nhưng thông thường thì bà mắc Mapple có lý. Do đó, bà được mọi người kính trọng. Viên thanh tra cầu nhỏ. Phải, ông Huss cũng nói như vậy. Trời, một ngôi làng khó hiểu. Thế còn muốn đồ bằng bạc thì sao, thưa ông thanh tra? Vẫn bình thường. Tất nhiên, có một đôi thứ là của giả. Nhưng ở Mark Benham có một chuyên gia giỏi. Tôi đã gọi điện cho ông ta và cho xe hơi đi đón. Chúng ta sẽ biết rõ thôi. Vì vụ ăn cắp đã hoặc sẽ xảy ra. Cả hai trường hợp cũng vậy thôi. Vụ ăn cắp không quan trọng bằng vụ giết người. Stone và cô Krem không dính líu vào vụ án mạng. Vậy, tốt hơn cả là để cô ta đi. Tôi tự hỏi. Đáng tiếc cho Lawrence. Ít có người như vậy. Anh ta đang bị mọi người tẩy chay. Đúng thế. Tôi mỉm cười xác nhận. Các bà già thường làm phiền ông. Ông thanh tra nghiêm trang nói. Ông ta thở dài sau đó nói tiếc vẫn có ý kiến về ác xe ông định tố cáo anh ta ư đúng thế đây là ý nghĩ đầu tiên đến với tôi có những lá thư nạc danh nói rõ về hắn ta. thư nạc danh ư ông thường nhận được những lá thư nạc danh ư ồ chuyện thường thôi chúng tôi nhận được hàng tá loại thư đó mỗi ngày phải người ta nói là phải đề phòng ác xe hắn bị nghi ngờ ngay từ đầu cái phiền Là hắn có chứng cứ ngoại phạm Cái đó không mấy có ý nghĩa Nhưng không thể coi thường nó Ông muốn nói gì khi cho rằng chứng cứ ngoại phạm ấy Không mấy ý nghĩa Thế này Buổi chiều hôm ấy Hắn đã đi cùng hai người bạn Một đời làm chứng như vậy thì không mấy giá trị Những kẻ như Axe và đồng bọn Thì có thể thề về bất cứ chuyện gì Người ta không thể tin vào lời chúng nói Nhưng mọi người lại không hiểu như vậy Hội đồng xét xử bao gồm nhiều thành phần. Họ không hiểu gì cả. 10 trong số hai vị ấy tin vào nhân chứng mà không chú ý đến tư cách của những người này. Nhưng ông yên tâm. Axel đã viện thượng đế tối cao mà thề rằng hắn không phải là thủ phạm. Anh ta không được tin tưởng như Lawrence. Tôi mỉm cười. Không phải như vậy đâu, ông thanh tra nói. Người ta chú trọng nhiều đến quá khứ của anh ta. Tôi nói to. Ông sẽ rất ngạc nhiên khi biết nhiều bị cáo, gây được cảm tình với hội đồng xét xử. Viên thanh tra buồn giàu nói. Ông có tin rằng Axe là thủ phạm không? Tôi ngạc nhiên khi thấy ngay từ đầu, ông Len Đốc Mì không có ý kiến cá nhân về vụ án. Ít nhiều, ông ta chỉ căn cứ vào lời khai của nhân chứng. Tôi muốn biết chắc chắn hơn. À, nếu có một dấu vân tay hoặc một vết chân... Hoặc người ta đã nhìn thấy hắn quanh quẩn ở nhà xứ lúc ấy. Lúc này thì chưa thể bắt giam hắn được. Người ta chỉ thấy hắn đến gần nhà Loren. Nhưng là để nói chuyện với bà mẹ. Bà mẹ của Axe là một người can đảm. À, nếu tôi có được một chứng cứ, chứng cứ tống tiền chẳng hạn. Nhưng người ta đã biết cái gì là chính xác trong vụ này. Chỉ toàn là lý thuyết, lý thuyết và lý thuyết. Thật đáng tiếc, chỉ có một bà giá như vậy trong làng này, ông Clemant. Tôi đánh cuộc rằng bà ta sẽ nhìn thấy những cái phải để mắt đến. Tôi tạm biệt ông Len Docmy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta tỏ ra dễ chịu. Người tôi đến đầu tiên là bà Hucknell. Có lẽ bà ta đã đứng trong cửa sổ, dình tôi. Vì tôi chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra. Bà ta bắt tay tôi và dẫn tôi vào trong nhà. Ông thật đáng mến khi tới nhà. Vào đây, chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Chúng tôi vào một căn phòng nhỏ lớn hơn chuồng thỏ một chút. Bà Hắc Nen đóng cửa và bí mật chỉ cho tôi một chiếc ghế. Trong phòng chỉ có ba chiếc. Bà ta có vẻ rất thích thú. Tôi không phải là một phụ nữ thích những chuyện ngồi lê đôi mách. Bà mở đầu câu chuyện. Rồi bà hạ giọng. Ông không nghe thấy trong làng người ta nói gì ư? Không may là tôi không nghe thấy gì. Chúng ta đồng ý với nhau. Không ai ghê tởm những chuyện như vậy bằng tôi. Tôi thấy mình có buồn phận phải nói với ông Thanh tra rằng Tôi đã đến nhà bà Letchen buổi chiều hôm ấy và bà ta không ở nhà. Tôi không muốn được cảm ơn vì tôi chỉ làm theo bổn phận của mình. Trên thế gian này, người ta chỉ gặp những chuyện vô ơn. Như hôm qua, ông Baker Phải, phải. Tôi nói ngay để tránh nghe câu chuyện dài dòng. Đúng thế, thật đáng buồn. Nhưng bà nói rằng người ta không biết đâu là một người bạn tốt. Khi gặp những người nghèo Tôi có đôi lời an ủi họ Ôi không bao giờ tôi được người ta biết đến Và đã nói với ông Thanh tra rằng Mình đã đến nhà bà Red ư Đúng thế Nhưng ông ta không chú ý Ông ta nói cần Thì ông ta hỏi tôi những tin tức mới Ông ta không nói chính xác như vậy Nhưng cũng thế thôi Tôi không biết cách người ta tuyển dụng cảnh sát ra sao nữa Tôi cũng vậy Nhưng bà muốn nói với tôi điều gì Từ nay Tôi thề là không nói những chuyện bí mật với những con người ấy nữa. Dù sao, ông mục sư cũng là một người tốt. Bà ta nói rõ hơn, có những mục sư. Tôi cũng đoán được bà ta xếp tôi vào loại, nào trong số các mục sư. Nếu tôi có thể giúp bà được việc gì, tôi mở đầu câu chuyện. Tôi có ý thức hoàn thành bổn phận của mình. Bà Hắc Nen tặc lưỡi nói, tôi không muốn kể lại những chuyện ấy, tôi kinh tởm những cái đó. Nhưng bổn phận là buồn phận. Tôi vẫn lắng nghe. Người ta cho tôi biết. Mặt hơi đỏ lên, bà ta nói tiếp. Rằng bà Letchen nói rằng bà ta ở nhà cả buổi chiều. Và bà ta không mở cửa chỉ vì bà không thích tôi. Thực ra, tôi tới nhà bà ta là để làm bổn phận của mình. Nhưng bà ta đã đối xử với tôi như vậy đấy. Bà ấy bị mệt. Tôi ôn tồn, nói. Mệt ư. Thật là chuyện nhảm nhí. Ông dễ tin người quá, ông Clemang. Bà ta không mệt, đúng là bà ta không dự phiên tòa, với một giấy chứng nhận của bác sĩ hay Haydok, nhưng bà ta đã sỏ mũi ông bác sĩ. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi không trả lời. Với bà leo người ta không thể phân biệt đâu là nội dung câu chuyện, đâu là đầy bình, ít nhiều độc ác như bà ta thường sử dụng. À, phải, tôi nói đến đoạn, tôi đến nhà bà Letchen. Nói rằng mình ở nhà suốt buổi chiều là bà ta nói dối. Vì tôi biết rõ là bà ta không có mặt ở nhà Sao bà biết? Mặt của bà hắc leo đỏ lên Người không biết có thể cho rằng bà ta ít nói Tôi đã gõ cửa Bà ta giải thích Và tôi bấm chuông hai lần Nếu không phải là ba Bất chật tôi cho rằng chuông đã hỏng Tôi thấy bà hắc leo có vẻ hài lòng khi nói như vậy Tuy bà không dám nhìn thẳng vào mặt tôi Tôi không muốn cho danh thiếp vào thùng thư Như vậy là không lịch sự Và mặc dù có nhiều nhược điểm có thể có, tôi không phải là người bất lịch sự. Bà Hucknell nói một cách thản nhiên. Rồi tôi nghĩ là nên đi một vòng xung quanh nhà, gõ vào cửa kính. Tôi nhìn qua các cửa sổ, không có ai, tuyệt đối không có ai cả. Tôi hình dung sự việc đã xảy ra, cho rằng trong nhà không có người, bà Hucknell muốn thỏa mãn sự tò mò của mình. Bà ta muốn kể cho tôi nghe, vì thấy tôi là người dễ tin hơn là ông thanh tra cảnh sát. Tôi chỉ đơn giản đặt ra một câu hỏi. Lúc ấy là mấy giờ, bà leo Theo tôi nhớ, thì có thể là gần 6 giờ. Tôi về đến nhà thì 6 giờ 10. Bà Protero tới nhà xứ vào lúc 6 giờ rưỡi. Và trong khoảng thời gian ấy, ông đại tá khốn khổ chết gục trên bàn giấy. Thế gian này, thật đáng buồn làm sao? Đúng là một thế gian rất khó chịu. Tôi đứng lên. Đó có phải là những điều bà muốn nói với tôi không? Tôi cho rằng, Chúng có thể có một giá trị nào đó. Có thể là như vậy. Không muốn nghe thêm nữa, tôi rút lui trước vẻ thất vọng của bà Hắc Nèo. Bà quê bài đoán tiếp tôi một cách rất nồng nhiệt. Ông mục sư, ông rất đáng mến. Ông dùng trà nhé. Ông không muốn dùng gì ư. Mời ông ngồi lên chiếc kế vành này. Ông đến nhanh như vậy thì thật là tốt. Ông thật tận tâm với mọi người. Câu chuyện được tiếp tục bằng cái giọng ấy, bà Wederby nói vòng vo trước khi đi vào sự việc. Trước hết, ông nên biết tôi có những nguồn tin chính xác. Ở làng xanh Merimuth này, nguồn tin chính xác thường do những người giúp việc đưa ra. Bà không muốn nói rõ hơn ư? Không, tôi đã hứa là sẽ giữ bí mật ông Clemang Với tôi lời hứa là cái rất thiêng liêng. Bà ta nói một cách long trọng. Cứ cho rằng một con chim nhỏ đã nói với tôi như thế này. Thật là ngu ngốc. Tôi quan sát sự phản ứng của người đối thoại. Nhưng bà ta đã nói tiếp. Con chim nhỏ nói với tôi rằng nó đã trông thấy một bà mà tên tuổi cũng không được nêu lên. Một con chim nữ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà Westinbite bật cười vỗ vào vai tôi. Ông Mục Sư thân mến. Bà ta vui vẻ nói. Ông cũng là người thích đùa. Sau khi lấy lại vẻ nghiêm trang, và thực hiện cái bổn phận nói tiếp. Phải, một bà nào đó. Và ông có biết bà này đi đâu không? Bà ta đi trước cửa nhà xứ, mắt nhìn về phía chân trời, nhưng thực ra đang quan sát xem có ai theo dõi mình không. Và con chim nhỏ ấy đã làm gì? Tôi hỏi. Nó đến cửa hàng cá. Tôi biết những cô hầu trong làng thường đi lang thang mọi nơi mỗi khi ra khỏi nhà chủ. Lúc ấy là gần 6 giờ. Bà quét cúi bài đầu xuống nói với vẻ bí mật. Vào ngày nào? Bà Westpile kêu lên, vào ngày xảy ra vụ án mạng. Tôi đã chẳng nói với ông rồi sao? Tôi không tin. Bà ta tên là gì? Tên bà ta bắt đầu bằng con chữ L. Bà Westpile không nói gì thêm. Cho rằng tin tức của bà đã cạn, tôi đứng lên. Ông sẽ không nói gì với cảnh sát đấy chứ? Bà ta nói thì bắt tay tôi, Tôi sợ phải đứng trả lời trước tòa. Trong nhiều trường hợp, tôi nói tòa cũng cho phép nhân chứng ngồi để khai báo. Tôi ra về trước vẻ bối rối của bà Wederby. Tôi còn phải gặp bà Briarley nữa. Bà này đi thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn dính líu với các cơ quan pháp luật. Bà Briarley tuyên bố khi bắt tay tôi. Ông hiểu tôi chứ? Mặt khác, khi thấy có chuyện gì, tôi muốn các cơ quan chính quyền được báo trước. Về chuyện bà Letchenu, tôi hỏi, bà ta ngạc nhiên nhìn tôi. Đây là một việc rất đơn giản. Bà ta nói tiếp, con hầu Clara của tôi đã ra hàng rào để hít thở không khí trong vài phút. Đó là nó nói, còn tôi thì tôi cho rằng nó ra đợi thằng bé đưa cá. Thằng bé đã 17 tuổi, có thể ve vãn bọn con gái được rồi. Tôi nói đến đâu nhỉ? a phải. Clara đang đứng ở đấy thì nó nghe thấy một tiếng hắt hơi khác thường À, tôi đợi bà nói tiếp, đó là tất cả, bà Bradley nói, tôi nhắc lại, nó đã nghe thấy tiếng hát hơi, có thể là ông cho tôi đã nhầm lẫn, và Clara chỉ mới có 19 tuổi chăng? Vâng, có thể cô ta đã nghe thấy một tiếng hát hơi, nhưng cái đó có nghĩa lý gì? Bà Bradley nhìn tôi với vẻ thương hại, nó nghe thấy tiếng hát hơi ấy vào cái ngày xảy ra vụ án, vào thời điểm trong nhà ông không có ai cả, ông hiểu chứ? kẻ giết người lúc ấy đang rình rập ở đâu đó xung quanh nhà sứ. Ông chỉ có mỗi một việc cần làm ngay đó là tìm ra người bị cảm cúm trong ngày hôm ấy. Tơ bà, tôi thấy rất dễ dàng để tìm ra bí mật này. Cô hầu nhà tôi bị cảm cúm mấy hôm nay chưa khỏi hẳn. Cô ta thường hát hơi. Có lẽ cô hầu nhà bà đã nghe thấy. Đây là tiếng hát hơi của đàn ông kia. Bà Priestley ngắt lời tôi. Hơn nữa. Đứng ngoài hàng rào thì không thể nghe thấy tiếng hát hơi từ trong bếp của con hầu nhà ông được. Bà cũng không thể nghe thấy tiếng hát hơi từ văn phòng của tôi được. Tôi nghi ngờ chuyện này. Tôi đã nói với ông là hắn đang dình nhập xung quanh nhà xứ. Sau khi Clara bỏ đi, thì hắn qua cửa chính để vào nhà. Mọi cái đều có thể. Tôi cố nói bằng giọng tin chắc, nhưng không được. Và bà Bradley nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Ồ! Tôi biết người ta thường không hiểu điều tôi nói. Tôi thì tôi hiểu chứ. Tôi rất yên tâm. Đó là tất cả những điều tôi muốn nói. Bà Bradley ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm lại như đã quá mệt mỏi vì cuộc sống. Tôi cảm ơn và chào tạm biệt bà. Ra đến cửa tôi gặp Clara. Đúng thế, thưa ông, đúng thế. Tôi đã nghe thấy tiếng hát hơi. và xin thề với ông đây không phải là một tiếng hát hơi bình thường. Tất cả những gì liên quan đến tội ác đều không bình thường cả. Tiếng nổ cũng không bình thường. Tiếng hắt hơi cũng vậy. Có thể đây là tiếng hắt hơi đặc biệt của bọn giết người. Tôi hỏi cô gái lúc ấy là mấy giờ? Cô ta trả lời rất mơ hồ. Có thể là giữa 6 giờ 15 phút và 6 rưỡi. Dù sao, cây đó cũng xảy ra trước lúc bà chủ nghe thấy cú điện thoại định mệnh ấy. Tôi hỏi cô ta có nghe thấy tiếng nổ nào đó không? Cô ta nói mình đã nghe thấy một tiếng nổ khá to. Tóm lại, không nên tin chắc vào lời của Clara. Trước khi tới hàng rào, tôi có ý định đến thăm một người bạn. Tôi nhìn đồng hồ tay. Tôi còn đủ thời gian làm việc này trước buổi lễ tối này. Tôi đến nhà ông đó Ông bác sĩ có vẻ buồn phiền. Vụ án đã làm ông già đi một phần. Tôi rất hài lòng khi được gặp ông. Ông ấy nói, có gì mới không? Tôi cho ông ấy biết. Những khám phá mới về Stone. Một tên kẻ cắp tầm cỡ. Ông kêu lên. Cái đó giải thích nhiều vấn đề. Lão ta đã khôn khéo cải trang. Nhưng đối với tôi, lão ta đã phạm nhiều sai lầm. Có lẽ ông Petro cũng đã nhận ra cái đó. Ông nhớ hai người đã cãi nhau không? Ông nghĩ như thế nào về cô Krem? Cô ấy có dính líu vào vụ này không? Chưa thể biết được. Tôi thì tôi không tin. Cô ta khá ngu ngốc. Tôi thì khác. Tôi thấy cô ta khá tế nhị và cô ấy rất mạnh khỏe không hề làm phiền đến các đồng nghiệp của tôi. Tôi còn nói với ông haydock sự lo ngại về ông Harvard thầy trợ tế của tôi và tôi nói thêm rằng tôi muốn ông ta có thời gian nghỉ ngơi. haydock có vẻ khó chịu giọng nói của ông rất khó hiểu. Phải như vậy là tốt ông chậm chạp nói một chàng trai khốn khổ một chàng trai khốn khổ tôi cho rằng ông không thích ông ấy lắm đúng không đúng thế nhưng tôi thương hại những người tôi không ưa thích sau một lúc im lặng ông hay đó nói thêm tôi rất thương hại số phận của ông Protero ông già khốn khổ không ai ưa ngay cả ông ta rất tự cao và kiêu ngạo ông ta vẫn như vậy từ thời còn trẻ tuổi ông quen ông Protero tôi không biết đúng thế tôi quen ông ấy từ thời còn ở Westmoreland Đã lâu lắm rồi. Hai chục năm về trước. Hai chục năm? Tôi nghĩ. người da hai mươi tuổi. a thời gian thật là kỳ cục. Đó là những chuyện ông muốn nói với tôi ư ông Clemang? Tôi ngạc nhiên về câu hỏi ấy. Ông Haydock nhìn tôi chằm chằm. Còn một chuyện nữa, đúng không? Ông ấy hỏi. Tôi ra hiệu là đúng. Khi tới đây, tôi đã tự hỏi có nên nói chuyện này hay không? Tôi quyết định là mình phải nói tôi yêu Haydock hơn bất cứ ai trên đời này đó là một người tôi hiểu theo mọi nghĩa của từ này tôi thấy nói điều này với ông là có ích tôi kể lại câu chuyện giữa tôi với bà Hachne và bà Wezobay ông bác sĩ yên lặng một lúc rồi lên tiếng đúng thế ông Clement đúng thế bà Letchen là một người bạn cũ của tôi nhưng tôi hành động không vì lý do ấy Để chứng nhận mà tôi cấp cho bà ấy chỉ nhằm tránh cho bà những phiền muộn như ông đã đoán ra thôi. Ông ta ngừng nói một lúc. Nói riêng với nhau, được không, ông Clemang? Bà Letchen đang trong tình trạng nguy hiểm. Thế nào? Bà sắp chết vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi cho rằng bà ấy chỉ sống được một tháng nữa thôi, một tháng không hơn. Bây giờ thì ông hiểu tại sao tôi muốn tránh cho bà ấy bị thỏng vấn trước tòa chứ. Sau một lúc yên lặng, ông nói tiếp. Người ta... Thấy bà ấy trên đường vào buổi chiều phi thường ấy, đó là lúc bà ấy tới nhà tôi. Ông chưa bao giờ nói chuyện này. Tôi không muốn nói câu chuyện đến tai những bà ngồi lê đôi mách Lúc ấy không phải là giờ khám bệnh, đúng thế. Nhưng ông có thể tin đó mấy bà Lestran đến nhà tôi. Tuy nhiên bà ta không còn ở đây khi tôi cho người đến tìm ông khi phát hiện ra xác chết, đúng chứ? Không. Ông bác sĩ có vẻ bối rối. Bà ấy đã đi Bà có một cuộc hẹn Hẹn ở đâu? Ở nhà bà ta ư Tôi không biết ông Clemang Lời danh dự mà nói Tôi không biết gì cả Tôi tin ông Tuy nhiên Thế một người vô tội bị trao cổ thì sao? Tôi hỏi Ông hay Haydok lắc đầu Không Sẽ không có ai bị trao cổ sau so vụ án mạng này Ông cứ tin ở tôi Tôi không tin là như vậy Nhưng có một số tin chắc Trong giọng nói của ông sẽ không có ai bị treo cổ cả, ông nhắc lại. Thế còn ác xe thì sao? Anh ta không khôn ngoan đến mức lau chùi dấu vân tay trên khẩu súng sau khi bắn đâu. Cái đó thì đúng rồi, tôi nói. Một ý nghĩ thoáng trong óc, tôi lấy trong túi ra một mẩu kim loại màu nâu đã nhặt được trong rừng ra. Tôi đưa nó cho ông và hỏi đây là cái gì? Hừ hừ, ông Haydoc ngập ngừng nói. Đây là axit viric, ông thấy nó ở đâu? đó là bí mật của serocom ông ấy cười acid có những tính chất gì thế nào ông không hiểu ư đó là một chất nổ chắc chắn là như vậy nhưng nó còn được dùng để làm gì nữa ông bác sĩ gật đầu dùng để chữa bệnh đặc biệt là điều trị các vết bỏng thật là kỳ diệu tôi đưa tay ra ông hay đó bất đắc dĩ phải trả tôi mảnh kim loại ấy chắc chắn là nó ít giá trị tôi nói nhưng tôi đã thấy nó như một nơi rất bất ngờ ông không muốn nói nói đâu tôi không nói đã có nhiều chuyện bí mật tôi cũng phải giữ bí mật riêng của mình tôi rất khổ tâm khi nghĩ đến chuyện ông hay đó có thể cho rằng tôi không tin sau khi tôi ra về